Tưởng tượng đến tiêu lão tướng quân bốn chữ, tiêu kiểu rõ ràng đã sớm bị người kêu quán, nhưng tưởng tượng đến cái này xưng hô là từ tiêu phượng loan trong miệng ra tới, tiêu kiểu liền ngăn không được tâm buồn. Hiện tại hảo, phượng nhi lại chịu kêu chính mình tổ phụ, trong lúc nhất thời, tiêu kiểu bởi vì, tổ phụ, cái này xưng hô, quả thực là ngọt tới rồi trong lòng. Phượng nhi, ta cùng thâm nhiên chuẩn bị thu ngươi vì con gái nuôi, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Việt nguyên bản còn ở dối rắm muốn như thế nào mở miệng nói cho trước mắt vị cô nương này nhận kết nghĩa chuyện này. Không thành tưởng, hôm nay sáng sớm, không khí rất hài hòa, hơn nữa Tiêu Phượng Loan trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, thái độ cũng không giống ngày hôm qua như vậy kiên trì. Tiêu Việt linh quang chật lẽ, dứt khoát ở ngay lúc này mở miệng nói muốn thu Tiêu Phượng Loan vì con gái nuôi Con gái nuôi Tiêu Phượng Loan cười cười, trong mắt lại là một mảnh khói mù. Cha mẹ chưa bao giờ từng chiếu cố nàng, một cái nữ nhi đều chiếu cố không tốt, hiện tại cha cùng nương còn muốn cái thứ hai nữ nhi. Nghĩ đến đối chính mình lạnh nhạt đến còn không bằng người xa lạ tưởng thâm nhiên, tiêu phượng loan mang trà lên uống một ngụm nói, kia tiêu phu nhân là nghĩ như thế nào, nhưng đừng vì chuyện của ta, mà nháo không hợp. Nàng nương không phải nhất không thích nàng, không muốn phản ứng nàng cái này nữ nhi sao? Hàng giả cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Ngay cả tên đều kêu Tiêu Phượng Loan, nàng nương hẳn là sẽ không tiếp thu như vậy một cái con gái nuôi đi. Ngươi yên tâm, ngươi mẹ nuôi cũng là đồng ý. Ngày hôm qua ngươi nói phải đi, ngươi mẹ nuôi chính là thương tâm hồi lâu, muốn đem ngươi lưu lại. Tiêu Việt cười nói, hoàn toàn không có cảm nhận được trước mắt cái này cô nương bởi vì hắn nói, tâm tình càng ngày càng không xong. Thật sự, Tiêu Phượng Loan hít sâu một hơi, sắc mặt phát cương mà nhìn về phía tưởng thâm nhiên. Là, tưởng thâm nhiên thử nhu hòa mà đối tiêu phượng loan cười, ta cùng với ngươi cha nuôi ý tưởng giống nhau, muốn nhận ngươi làm chúng ta nữ nhi, ngươi nhưng nguyện vọng. Nữ nhi, tiêu phượng minh lặp lại, nàng cha tốt xấu còn nói là con gái nuôi, nàng nương thế nhưng nói thẳng là nữ nhi, làm tự đều trừ đi. Nghĩ đến đối chính mình khinh thường nhìn lại mẹ ruột, lại đối cái kia giả mạo hóa như thế chi hảo, tiêu phượng loan nhìn không được phiên khởi mặt tới, kia thật ngượng ngùng. Ta còn không nghĩ nhận cha nuôi cùng mẹ nuôi. Vì cái gì không? Ngươi không phải đã kêu cha ta vì tổ phụ sao? Tiêu Việt không rõ. Tổ phụ là tổ phụ, các ngươi là các ngươi. Không thể đồng nhật mà ngữ. Ta nguyện ý nhận tổ phụ, lại không muốn nhận cha mẹ. Tiêu Phượng loan cười lạnh. Chính mình nữ nhi đều không hảo hảo yêu thương. Còn nhiều nhận, có ý tứ gì? Tiểu Muội, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay quái quái? Vẫn luôn không nói gì Tiêu Hà nhìn Tiêu Phượng loan hỏi một câu. Rõ ràng ngày hôm qua Tiểu muội còn phi thường kiên trì phải rời khỏi Tiêu ra, hôm nay sửa miệng, hắn đã đủ ngoài ý muốn, nhưng là Tiểu muội đối tam thúc, tam thẩm thái độ, mới là làm hắn nhất ngoài ý muốn. Trước mắt cái này Tiểu muội cho hắn cảm giác, cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại có một loại quen thuộc cảm. Cái loại này quen thuộc cảm. Ta chỗ nào quái, ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Tiêu Phượng Loan hừ hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết, hàng giả tính tình không thể so nàng hảo, hàng giả cũng chưa từng có cấp Tiêu Hà cùng Tiêu Khải qua sắc mặt tốt, nàng cùng hàng giả tính tình rõ ràng không sai biệt lắm. Tiêu Hà lại nguyện ý kêu hàng giả vì tiểu muội, Tiêu Khải kêu hàng giả vì tỷ. Chính mình thời điểm, đừng nói là tiểu muội, tỷ loại này xưng hô, hai người liền nàng tên đều lười đến kêu. Phảng phất Tiêu Hà cùng Tiêu Khải một kêu tên của mình đều sẽ ô uế miệng mình giống nhau ghét bỏ. Tỷ, những cái đó thân nhân đâu Ngươi không đi tìm sao Tiêu khải càng quan tâm điểm này Hiện tại tỷ đối hắn hảo Nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải tỷ thân nhân Nếu là tỷ tìm được rồi thân nhân Có phải hay không đối bọn họ liền không trước kia như vậy hảo Biển người mênh mang Thế giới như vậy đại Ta đi chỗ nào tìm bọn họ Không chừng ta lưu tại tiêu ra Ngược lại có thể gặp được bọn họ Tiêu phượng loan lười biếng mà nói một câu Ngươi nghĩ kỹ rồi Tiêu Hà nhíu nhíu lông mày, quái, rất kỳ quái, nhưng nơi nào quái, Tiêu Hà lại nói không rõ. Viễn Đại, ngày hôm qua Phượng Nhi ngủ ngon sao? Tiêu Hà nhìn về phía vẫn luôn hầu hạ ở Tiêu Phượng Loan bên người Viễn Đại, hỏi. Tiêu Phượng Loan ánh mắt chật lé, sau đó chừng mắt nhìn Viễn Đại liếc mắt một cái, cảnh cáo Viễn Đại đừng nói chuyện lung tung. Viễn Đại sắc mặt trắng nhợt, rụt rụt cổ, nô, no, nô no tì ngày hôm qua ngủ đến quá đã chết, cái gì đều không có nghe được. Nghe được viễn đại nói, tiêu phượng loan khóe miệng nguéo một cái, tối hôm qua, cấp hàng giả, viễn đại hà trọng dược, đừng nói là viễn đại, ngay cả hàng giả đều vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn bên ngoài cao cao ngày, tiêu phượng loan khóe miệng ý cười càng thêm thâm, hiện tại hàng giả chẳng những đã chết, hơn nữa hẳn là biến thành thây khô đi. Vì cái gì không muốn nhận chúng ta, tưởng thâm nhiên còn ở đuổi theo vấn đề này không bỏ, ngươi chịu nhận tổ phụ, nhiều đối cha mẹ, không hảo sao. Không tốt, tiêu phượng loan khí đến, ta không cần cha, cũng không cần nương, đặc biệt là ngươi như vậy, ngươi còn muốn làm ta nương, nằm mơ đi thôi. Khi còn nhỏ, nàng khóc la muốn nương, nữ nhân này đối nàng khinh thường nhìn lại, liền ôm cũng không chịu ôm một chút, từ nàng khóc cũng bất an an ủi nàng. Thân sinh nữ nhi không cần không đau, còn muốn một cái con gái nuôi, làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Tưởng thâm nhiên không nghĩ muốn nàng cái này nữ nhi. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm tưởng thâm nhiên lại có hài tử khác, chẳng sợ chỉ là kết nghĩa. Về sau, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ giống hôm nay như vậy, không nhận tưởng thâm nhiên, chờ tưởng thâm nhiên già rồi mặc kệ tưởng thâm nhiên, chính mình có hài tử, cũng tuyệt không làm hài tử kêu tưởng thâm nhiên vì bà ngoại. Phượng Nhi, ngươi nói gì vậy? Tiêu phượng loan ngữ khí biến đổi đến bén nhọn, ở đây người đồng thời biến sắc mặt. Phượng Nhi Ngươi không nên là cái dạng này hài tử, giống loại này tranh chua nói, không nên là Phượng Nhi đứa nhỏ này nói được, Phượng Nhi cùng Loan Nhi không giống nhau. Chẳng sợ hôm qua, Phượng Nhi đối mặt thâm niên thời điểm, đều là khách khí lại xa cách mà kêu tiêu phu nhân, khá vậy không có nửa điểm chán ghét cảm. Như thế nào mới ngắn ngủn một buổi tối, Phượng Nhi liền biến thành cái dạng này. Tỉ tiêu khải xấu hổ mà cười cười, bất quá liền ngắn ngủn một buổi tối thời điểm. Ngươi như thế nào trở nên cùng trước kia không giống nhau, ta như thế nào cảm thấy, lại giống như về tới hơn một tháng trước, ngươi ngủ một giấc, liền thay đổi một cái tính tình. Ngươi phía trước tuy rằng khi dễ viễn đại, nhưng đối viễn đại thực hào, hôm nay buổi sáng ngươi còn khác viễn đại, ngươi cái dạng này, quả thực cùng. Nói nói, Tiêu Khải nói dừng lại. Tiêu Khải nói chưa hết, nhưng ở ngồi đều không phải ngốc tử, thông minh thật sự. Tiêu Kiều Tiêu Hà kinh ngạc không thôi mà nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ tiểu cô nương. Tiêu Hà cái thứ nhất nhìn không được hỏi một câu, ngươi chừng nào thì trở về. Cái này tiêu phượng loan không phải ngày hôm qua tiêu phượng loan, rõ ràng là cái kia từ nhỏ liền ở tiêu ra lớn lên tiêu phượng loan. Nhưng là, nàng là khi nào trở về, bọn họ như thế nào một chút cũng không biết. Nàng đâu, nàng người ở đâu, ngươi đem nàng lộng chỗ nào vậy? Tiêu Hà một phách cái bàn. Phía trước cái kia Tiêu Phượng Loan đã trở lại, như vậy hắn tiểu muội đâu, tiểu muội đi đâu vậy? Nguyên lai là ngươi. Tiêu Khải sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hung tợn mà nhìn trầm chằm Tiêu Phượng Loan xem, tỷ của ta đâu? Khó trách. Khó trách hôm nay hắn vừa thấy đến cái này Tiêu Phượng Loan, trong lòng luôn có một loại không quá thoải mái cảm giác, hợp lại lại thay đổi người. Ta mới là ngươi, tỷ Tiêu phượng loan mặt lôi kéo xuống dưới, lạnh lùng mà nói, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy đã bị nhận ra tới, còn không có một canh giờ thời gian. Nữ nhân kia giả mạo ta, giả mạo lâu như vậy tiêu ra tiểu thư, nàng rời đi, không đúng sao. Ta đi ngươi, tiêu khải khí, lười đến cùng tiêu phượng loan giải thích nhiều như vậy, chỉ nghĩ đem chính mình cái kia tỉ tìm trở về, ta hỏi lại ngươi một lần, tỉ của ta đâu, tỉ của ta đi đâu vậy? Ngươi nếu là không nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. tỷ dạy hắn như vậy nhiều bản lĩnh, hôm nay hắn liền trước tiên ở tiêu phượng loan trên người dùng một lần. Dĩ vãng, tiêu khải mỗi một lần tức giận đến đối tiêu phượng loan đánh, tiêu hà đều sẽ đứng ra nói cho tiêu khải, xem ở tiêu kiểu cái này tổ phụ trên mặt, đừng cùng tiêu phượng loan so đo. Chính là hôm nay, tiêu hà liền như vậy lạnh một khuôn mặt, ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng, càng không có cản tiêu khải một chút. Tiêu khải Ta lặp lại lần nữa, ta là ngươi tỷ ta mới là ngươi tỷ nàng chiếm ta vị trí, hưởng ta phú quý, làm ta ăn như vậy nhiều đau khổ. Ngươi muốn thật là cái nam nhân, nên giúp ta báo thù, giết cái kia tiện nữ nhân, mà không đúng đối với ta huy nắm tay. Tiêu Phượng loan so Tiêu Khải càng tức giận. Rõ ràng chính mình mới là thật sự, mới là Tiêu Khải thân tỷ tỷ Tiêu Khải chẳng nhưng không vì nàng banh vực kẻ yếu, thế nàng tìm cái kia hàng giả tính sổ. Hiện tại còn dám vì cái kia hàng giả hung mang chính mình, Tiêu Phượng Loan tức giận đến mặt đều thanh. Tiêu Khải, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tốt xấu chẳng phân biệt, thân sơ không rõ. Cái kia hàng giả tuy rằng họ Tiêu, lại không phải bọn họ người của Tiêu ra. Ngươi mới tốt xấu chẳng phân biệt, ta hỏi lại ngươi vừa rời, tỷ của ta đâu. Tiêu Khải sách theo Tiêu Phượng Loan cổ áo, sách đến Tiêu Phượng Loan rất khó chịu. Tiêu Hà, ngươi mặc kệ quản Tiêu Khải. Hắn đây là cái gì thái độ? Tiêu phượng loan trước nay đều không phải tiêu khải đối thủ, càng miễn bản hiện tại tiêu khải đa phi ngày đó tiêu khải. Tiêu phượng loan dùng sức chụp đánh tiêu khải, muốn cho tiêu khải buông ra chính mình, nàng kia một chút sức lực đối với tiêu khải tới nói, quả thực chính là kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi như vậy đại bản lĩnh, còn cần ta quản. Tiêu hà khoanh tay trước ngực, cự tuyệt lại quản trước mắt cái này tiêu phượng loan sự tình. Khải nhi... Tiêu kiểu thanh âm một thấp, chàn ngập mỏi mệt cảm, chân chính cháu gái đã trở lại, chính là trong nhà không khí chẳng nhưng không có biến hảo, ngược lại trở nên càng thêm trầm thấp bực mình. Ngươi là Loan Nhi, phân không rõ ai là ai tiêu việt nhìn không được hỏi một câu. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, nhận phượng nhi vì con gái nuôi lúc sau, hắn đến phái gia cấp dưới đem thân nữ nhi tìm trở về. Mới chớp mắt công phu, con gái nuôi biến thành thân nữ nhi, con gái nuôi không thấy. Loan Nhi, Phượng Nhi đi đâu vậy? Nghĩ đến con gái nuôi không thấy, Tiêu Việt trong lòng thực không dễ chịu, rất muốn biết con gái nuôi rơi xuống. Phượng Nhi, Phượng Nhi, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Biết ta mới là ngươi nữ nhi, ngươi không nên càng quan tâm ta sao? Đến nỗi cái kia hàng giả đi đâu vậy? Ta như thế nào biết, nếu ta đã đã trở lại, nàng rời đi không phải thực bình thường sao? Tiêu Phượng Loan nghiến răng, Tiêu Khải, ta làm ngươi buông ra, tổ phụ, tổ phụ, Tiêu Khải trong lòng chỉ có cái kia hàng giả, Tiêu Hà cũng là, ngay cả nàng cha há mồn ngập miệng cũng là cái kia hàng giả. Biết nàng đã trở lại, nàng nương liền không có lại nói một chữ, so phía trước không biết là nàng cho rằng còn đối với hàng giả thời điểm thao thao bất tuyệt, kém xa. Hiện tại duy nhất có thể giúp chính mình, chỉ có tổ phụ một người. Khải Nhi, buông ra loan Nhi, rốt cuộc là chính mình thân cháu gái. Tiêu Kiều không có khả năng mặc kệ, nhưng cũng tâm mệt đến lợi hại, Loan Nhi, ngươi thành thật nói cho tổ phụ, Phượng Nhi đâu? Phượng Nhi đối ta tiêu gia có ân, ngươi không được sằng bậy. Tổ phụ, ta thật sự không biết, có lẽ là chính nàng trộm rời đi, dù sao ta tới thời điểm nàng đã không còn nữa. Đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận nàng đem cái kia hàng giả giết chết. Dám đoạt nàng đồ vật, nàng sao lại làm hàng giả còn có tồn tại cơ hội? Nếu là ngươi thật là ở tỉ của ta sau khi rời khỏi mới trở về, Vì cái gì ngươi sẽ biết tỷ của ta tồn tại? Tiêu Khải hử lạnh một tiếng, liền ngươi điểm này chỉ số thông minh, còn tưởng gạt chúng ta, tỷ của ta đâu? Rõ ràng là giống nhau như đúc mặt, giống nhau như đúc thanh âm, hắn thấy cái này tiêu phượng loan, như thế nào liền như vậy chán ghét đâu? Tiêu Khải, ta lặp lại lần nữa, tiêu ra chỉ có ta một cái tiểu thư, ngươi cũng chỉ có ta một cái tỷ. Thật vất vả khôi phục tự do Tiêu Phượng Loan không sợ chết mà nói một câu, dù sao tổ phụ sẽ che chở nàng. Liền tính ta nói dối lại như thế nào, cái kia hàng giả có bao nhiêu đại bản lĩnh, các ngươi không biết sao, ta có thể đem nàng thế nào, tóm lại một câu, ta đã đã trở lại, nàng cần thiết đi. Tiêu Phượng Loan một phách cái bàn, tương đương là cảnh cáo ở đây mọi người, Tiêu Kiều chỉ có nàng một cái cháu gái nhi, Tiêu Hà chỉ có nàng một cái muội muội Tiêu Khải chỉ có nàng một cái tỷ tỷ Nàng cha mẹ càng chỉ có nàng một cái nữ nhi Nhất định là ngươi đem tỷ của ta cấp đuổi đi Muốn làm tỷ của ta Cũng không nhìn xem ngươi có hay không tư cách này Tiêu khải chán ghét nhíu nhíu mày Hắn chỉ có một tỷ Cũng chỉ nhận một cái tỷ Tùy các ngươi nghĩ như thế nào Ta muốn đem tỷ của ta tìm trở về Ít nhất không thể làm tỷ của ta như vậy Thất vọng buồn lòng mà rời đi Từ từ Tiêu kiểu đem tiêu khải gọi lại Tìm là nhất định phải tìm Nhưng hôm nay không được, Tiêu Kiều thở dài, hắn đồng dạng nhận thức Phượng Nhi sở dĩ sẽ như vậy rời đi. Tất là bởi vì loan Nhi quan hệ. Hôm nay chính là ta tiêu ra cùng đỗ gia tỉ thí chi kỳ, dì Nhi sự tình càng quan trọng. Tiêu Kiều nói những lời này, thật sự là bất đắc dĩ. Phượng Nhi thật vất vả làm dì Nhi tấn chức, chúng ta không thể làm Phượng Nhi uổng phí khổ tâm, mặc kệ Phượng Nhi có nhận biết hay không, Phượng Nhi cái này làm trao gái, ta nhận, chúng ta tiêu ra nhận. Tổ phụ, tiêu phượng loan thanh âm một tiếng, bóp giọng nói kêu sợ hãi một tiếng. Tổ phụ, ngươi không đau ta, ngươi cũng đầu não phát hôn, nhận một cái người xa lạ làm trao gái, ta đây đâu, ngươi đem ta bái ở nơi nào. Tổ phụ, ta nói cho ngươi, có ta không nàng, có nàng không ta. Hàng giả đều đã không còn nữa, những người này một đám đều cùng nàng trừng mắt hồng cổ, nếu là hàng giả đã trở lại, còn có nàng cái này thật hóa trạm địa phương sao. Tổ phụ nói lời này. Thật là điên rồi. Loan nhi, tiêu việt sắc mặt biến đổi, cuối cùng là minh bạch, vì cái gì hai cái chất nhi nhắc tới đến nữ nhi, chính là kia phó biểu tình, nhắc tới một cái khác tiêu phượng loan khi lại là một loại khác thái độ. Không thể phủ nhận, hai cái tiêu phượng loan tính tình đều không thế nào hảo, nhưng rời khỏi cái kia chính phái, tính tình lại đại cũng có một cái độ, ít nhất chưa bao giờ sẽ thương tổn người khác, công kích người khác. Đứa bé kia tính tình, chỉ là làm nàng cùng người của tiêu gia bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Đối này, tiêu việt hoàn toàn có thể lý giải cái kia tiêu phượng loan cách làm. Nàng không phải thật sự, nàng tổng phải đi, vì tránh cho thương tổn, như vậy thật là tốt nhất. Chính là cái kia tiêu phượng loan ở bưng cái giá thời điểm, đối không hề quan hệ tiêu gia người cực hảo. Nếu không phải như thế, gì nhi cùng khải nhi lại như thế nào sẽ rõ biết đối phương là giả, còn nguyện ý tiếp thu đối phương ngẫm lại cái kia Tiêu Phượng Loan, nhìn nhìn lại trước mắt cái này thân sinh nữ nhi Tiêu Phượng Loan, Tiêu Việt chỉ cảm thấy tâm mệt. Đây là ngươi đối với ngươi tổ phụ nên có thái độ sao? Tiêu ra, còn không tới phiên ngươi làm chủ. Hốn đảng, các ngươi đều là hốn đảng, biết rõ nàng là cái giả, còn đối nàng tốt như vậy, vì cái hàng giả đối ta phát giận. Tiêu Phượng Loan tính tỉnh vừa lên tới, đem cái bản một hiên, đem đồ vật toàn tạp. Tổ phụ Canh giờ đã không còn sớm, ta tưởng đỗ ra người hẳn là đều chờ, tôn nhi đi trước. Tiêu hà hắc một khuôn mặt, tâm tình hư tới rồi đáy cốc. Ta bồi ngươi cùng đi. Tiêu kiểu não nhân đau đến không nghĩ đối mặt cái này thật cháu gái, hơn nữa sự tình hôm nay thật là quan trọng, tiêu kiểu trực tiếp đứng lên. Ta cũng đi. Tiêu khải trừng mắt nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái, hắn mới không cần cùng cái này lại hư lại xuẩn nữ nhân ở bên nhau. Muốn làm hắn tỉ, kiếp sau đi. Nói, Tiêu Khải cũng trực tiếp đuổi theo Tiêu Hà, mới không muốn lưu tại Tiêu Gia, đối mặt cái này thật sự Tiêu Phượng Loan đâu. ngươi nữ nhi ở Tiêu Gia chọc đến thiên nộ nhân oán, ngay cả mặt gì đều không muốn nhiều phản ứng chính mình nữ nhi, Tiêu Việt cũng không biết chính mình nói cái gì. Tưởng thâm nhiên mặt vô biểu tình, đứng lên, chưa nói một chữ, cũng đi xem Tiêu Hà cùng đô trung lương tỉ thí, nàng muốn lưu, nguyên bản chính là con gái nuôi, mà không phải cái này thân sinh nữ nhi làm tiêu gia đương nhiệm gia chủ tiêu hà cùng đỗ trung lương Tỉ thí kiểu gì quan trọng tiêu việt không ở liền cũng thế nếu ở tiêu gia tự nhiên là mau chân đến xem đi đi đều cút cho ta đến rất xa các ngươi cũng cút cho ta nhìn thân nhân một đám ly chính mình mà đi tiêu phượng loan khí điên rồi đối mặt lưu lại còn chưa đi mặc gì cùng viễn đại tiêu phượng loan một giống cũng làm hai người lăn Mạc gì vẻ mặt lạnh nhạt mang theo bị dọa đến chính khóc viễn đại rời đi. Tiểu thư làm người làm được cái này phân thượng, chẳng nhưng không tỉnh lại, còn phát giật, cũng là đủ rồi. Hốn đả, chờ mặt gì cùng viễn đại thật sự đi rồi, không một cái lưu lại hồng chính mình, tiêu phượng loan tức giận đến mặt đều thanh. Nghĩ nghĩ, tiêu phượng loan sao có thể sẽ nguyện ý đãi tại chỗ tự ngải hối tiếc, dập chân một cái, cũng đi xem tiêu hà cùng đô trung lương tỉ thí. Chuyện này, tiêu phượng loan biết được cũng không rõ ràng, chỉ là nghe lén đã có như vậy một việc tồn tại. Nghĩ đến Trung Lương hiện tại hẳn là một cái tử giai lúc đầu cao thủ, mà Tiêu Hà lại liền lam giai lúc đầu đều không có. Đối này, Thiết Tiêu Phượng loan trả phúng cười, nàng đi xem không phải quan tâm Tiêu Hà, nàng là mau chân đến xem. Tiêu Hà xấu mặt với người trước chật vật bộ dáng. Tiêu lão tướng quân tới, hôm nay thổi chính là cái gì phong, ngay cả Tiêu tướng quân đều tới. Chờ người của Tiêu gia đuổi tới điểm tướng đài thời điểm, Đỗ gia người đã sớm ở bên kia chờ. Hôm nay chính là Đô Gia cùng Tiêu Gia tỉ thí ngày, chẳng sợ kinh thành người đều biết, Tiêu Gia này một thế hệ đã không được, so bất quá đỗ Gia, nhưng là có bạch xem náo nhiệt, vì cái gì không tới xem. Vì thế, người xem trực tiếp trong ba tầng ngoài 3 tầng, vây đầy chen vai thích cánh người. Ta, Tiêu Phượng Loan trột ra, chẳng sợ trong lòng là nhiều thế này tưởng, lại rốt cuộc là không dám ở Tiêu Việt trước mặt thừa nhận, nếu là thừa nhận, Tiêu Phượng Loan cũng biết chính mình làm như vậy quá không biết xấu hổ. Nhưng là, tổ phụ đều đau nàng lâu như vậy Vì sao không thể lại đau nàng một lần đâu Tổ phụ, ngươi, ngươi yên tâm Ta ta về sau nhất định sẽ làm tiêu ra đứng lên Đối mặt tiêu Việt cái này cha Tiêu phượng loan trột ra đến lợi hại Chính là đối mặt tiêu kiều Tiêu phượng loan lại là đúng lý hợp tình Tiêu phượng loan lời này không thể nghi ngờ là nói cho tiêu kiều Hiện tại quan trọng nhất chính là giúp nàng lấy lòng kỳ bách nhiên Làm đỗ gia thắng Chờ nàng được kỳ bách nhiên mắt thành tam hoàng tử phi lúc sau, nàng lại nâng đỡ tiêu ra cái này nhà mẹ đẻ. Thậm chí, chờ tam hoàng tử đăng cơ vì hoàng thượng, nàng chính là hoàng hậu, đến lúc đó, nàng muốn đỡ tiêu ra lên, còn không dễ dàng sao. Tiêu phượng loan càng nghĩ càng cảm thấy đối. Hiện tại sở làm hết thảy đều chỉ là nhất thời hy sinh mà thôi, về sau luôn có hồi báo. Tổ phụ, thật cho đến lúc này, chúng ta tiêu ra khẳng định so đỗ ra thân, đến lúc đó, Ta tất sẽ vì tiêu hà gia hôm nay khí trở tiêu gia thành hoàng hậu mẫu gia đỗ gia rốt cuộc đã cách một thế hệ lúc ấy nàng tưởng thế tiêu gia thu thập đỗ gia còn không dễ dàng sao nhẫn nhất thời chi khí chính là vì về sau lâu dài ha ha a tiêu kiều cười lạnh một chút tuy nói nữ sinh hướng ngoại nhưng cũng không có loan nhi như vậy hướng ngoại liền hướng tiêu phượng loan hiện tại này phương pháp tiêu kiều không thể không hoài nghi Chẳng sợ tiêu gia thật sự đem tiêu phượng loan phủng đến cái kia vị trí thượng, tiêu phượng loan như cũ sẽ vì lấy lòng kỳ bách nhiên, mà vẫn luôn bán đứng tiêu gia. Hiện tại, tiêu phượng loan cái này cháu gái nhi không kéo tiêu gia chân sau, tiêu kiểu đã là cám ơn trời đất. Đến nỗi tiêu phượng loan theo như lời, chờ nàng sau khi thành công mà mượn sức kỳ bách nhiên giúp đỡ tiêu gia, tiêu kiểu căn bản là là không cần suy nghĩ. Ngươi đây là cái gì quái chiêu thức? Điểm tướng trên đài. Tiêu Hà cùng Đỗ Trung Lương đánh đến hừng hợp khí thế, túi bụi. Đỗ Trung Lương nguyên bản cho rằng chính mình nhất định sẽ thắng thật sự là nhẹ nhàng, không thành tưởng, càng đánh Đỗ Trung Lương liền càng thêm phát hiện Tiêu Hà khó chơi. Tiêu Hà linh lực chẳng những thật phần mạnh mẽ, càng quan trọng là Tiêu Hà tựa hồ còn đem linh lực cùng thể bác chi thuật tương kết hợp, cùng chính mình giao thủ. Đỗ Trung Lương là một cái thuần linh tu sĩ, thể bác chi thuật một chút đều sẽ không, cho nên đương hắn bị Tiêu Hà công kích thời điểm thiếu chút nữa đã quên phản kích cùng với chống cự đặc biệt là mỗi khi chính mình đánh ra mạnh mẽ chiêu thức cũng không biết tiêu hà rốt cuộc làm cái gì nhiều lần đem hắn sức lực toàn bộ đều ta rớt, đỗ trung lương kinh hái không thôi không quan tâm ta chiêu thức có trách hay không chỉ cần có thể thắng ngươi liền hảo tiêu hà hơi thở hơi xuyến mất công hắn phía trước ở phượng nhi kia học không ít bản lĩnh nếu không hôm nay thật đúng là không đối phó được cái này đỗ trung lương đừng vội đắc ý Đỗ Trung Lương sắc mặt đen hắc, hôm nay trận này tỷ thí, tất cả mọi người là hắn nhất định sẽ thắng, nếu là lúc này hắn thua, thật sự là mất mặt ném đến bà ngoại gia. Nghĩ đến chính mình nguyên bản khinh thường cùng Tiêu Hà so, cảm thấy đây là ở khi dễ người, nhưng là hiện tại, hắn lại bị một cái chính mình đều khinh thường người cấp ngăn chặn, Đỗ Trung Lương tâm tình hư thấu. Không có khả năng, ngươi linh lực không có khả năng có như vậy cao. Đỗ Trung Lương cắn răng, Tiêu Hà khẳng định là dùng cái gì đê tiện thủ đoạn mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, tiêu hà bất quá chính là cái thanh gia tu linh giả, mà chính mình chính là tử gia lúc đầu cao thủ. trên đời không có gì sự tình là tuyệt đối không có khả năng. đỗ trung lương, đây là chính ngươi đưa tới cửa tới làm ta dẫm. tiêu hà cười lạnh, nếu không có phượng nhi, hắn tự nhiên liền không có hôm nay. chính là tiêu gia mệnh không nên tuyệt, thiên làm cho bọn họ gặp phượng nhi, đỗ gia liền mơ tưởng lại đạp lên tiêu gia trên đầu giấu võ dương oai. Tiêu Hà đôi mắt nhíu lại, đối Đỗ đố Trung Lương hạ tàn nhẫn tay. Đỗ Trung Lương so với hắn sớm hơn tấn chức đến từ giai lúc đầu, cũng may, hắn còn có thể bác chi thuật có thể phối hợp, hắn tuyệt đối sẽ không cấp Phượng Nhi mất mặt, tất thắng hôm nay trận thi đấu này. Thiên nột, là ta nhìn lầm rồi, vẫn là Đỗ Trung Lương ở cố ý cấp Tiêu Hà phóng thủy. Không rõ ràng lắm, ta cũng cho rằng, nếu không ba chiêu, Đỗ Trung Lương là có thể đem Tiêu Hà phóng đảo. Có thể hay không là Đỗ Trung Lương ở chơi mèo vờn chuột trò chơi, cố ý ở trêu chọc Tiêu Hà. Có người đưa ra như vậy nghi vấn. Chặt này tử thí là Đỗ gia đưa ra, Đỗ gia tự nhiên là không có lý do gì buông tha Tiêu gia, làm Đỗ Trung Lương cấp Tiêu Hà phóng thủy là càng không có khả năng. Quan trọng nhất chính là, nhưng phàm là dài quá đôi mắt người, không khó coi ra Đỗ Trung Lương cùng Tiêu Hà giao thủ là lúc, chính là dùng hết toàn lực, một chút phóng thủy ý tứ đều không có. Nếu là đô trung lương không có cấp tiêu hà phóng thủy, tiêu hà còn có thể cùng đô trung lương đánh đến khó xa khó phân, này chẳng phải là nói, tiêu hà cùng đô trung lương thế lực ngang nhau sao? Ti, tiêu hà đây là ăn tiên đan, thế nhưng có thể cùng tử dai lúc đầu đô trung lương đánh cái ngang tay. Đô thiên một đấm cái bàn, cũng cảm giác được không ổn. Cha, đô trung lương đây là có ý tứ gì, vì cái gì còn không đem tiêu hà bắt lấy, làm tiêu hà mất mặt. Đều đánh lâu như vậy, lấy Đỗ Trung Lương bản lĩnh, hẳn là đã sớm đem Tiêu Hà đã hạ điểm tướng đài. Đỗ Trung Lương kéo đến càng lâu, ngược lại sẽ chỉ làm Tiêu Hà chiếm tiện nghi. Khí cực Đỗ Lam Sơn còn không có ý thức được không thích hợp, vẫn luôn oán trách Đỗ Trung Lương diễn trò làm được thật qua đáng, không sai biệt lắm có thể xử lý Tiêu Hà. Không thấy được phía dưới kia một đám người nhìn Tiêu Hà ánh mắt, đều trở nên không giống nhau. Khó... Đỗ Thiên ngồi trở lại ghế dựa, khó trách tiêu ra dám đồng ý này chiến, hợp lại tiêu ra cho tới nay ở giả heo ăn thịt hổ. Mọi người vẫn luôn cho rằng, tiêu ra tới rồi tiêu hà này một thế hệ liền không ai, tiêu ra thế tất muốn ai bại. Hợp lại là tiêu kiểu này chỉ cáo giả, đem tiêu hà tàng đến quá hảo, tiêu hà vẫn luôn chưa trước mặt người khác triển lãm quá chính mình chân chính thực lực. Đỗ Trung Lương bản lĩnh có vài phần, hắn nhất rõ ràng bất quá, tiêu hà có thể cùng Đỗ Trung Lương đánh tới như thế trình độ. Tuyệt đối không có khả năng là một cái thanh giai tu linh giả Chẳng lẽ Tiêu Hà cũng đã tấn đến tử giai lúc đầu Không có khả năng Nếu là Tiêu Hà như thế tuổi Cũng đã tử giai lúc đầu Này liền đại biểu Tiêu Hà tài năng Ở đô trung lương phía trên Tiêu gia hậu bối bên trong có Tiêu Hà người này mới ở Tiêu gia liền bại không được Khó Cha ngươi lời này là có ý tứ gì Đỗ Lam Sơn nghe minh bạch ngẩng đầu nhìn về phía điểm tướng trên đài đô trung lương Cùng Tiêu Hà Đỗ Trung Lương đã bị Tiêu Hà bức khẩn, trên nắm tay thâm tử sắc quang mang, kêu người bình thường thấy khâm phục không thôi, đây là tử giai lúc đầu thực lực. Đỗ Trung Lương muốn động thật cách, tử giai lúc đầu thực lực vừa hiện, Tiêu Hà phải thua không thể nghi ngờ. Ai, kỳ thật trận này thắng thua sớm tại liền ngay từ đầu cũng đã chú định hảo, tiêu gia vị này ngũ công tử là cái có xương cốt người, chính là có chút quá không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, tự dước lấy nhục. A. Tiêu Hà một tiếng hử lạnh, chút nào chưa đem Đỗ Trung Lương nói để ở trong lòng. Đối phía dưới những cái đó bất lợi với chính mình thảo luận thanh, Tiêu Hà càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Thái Sơn áp đỉnh, Đỗ Trung Lương sắc mặt trầm xuống, không dám lại đối Tiêu Hà có chút thả lỏng, càng không hề dám nhẹ nhìn Tiêu Hà. Lúc này Đỗ Trung Lương cùng Đỗ Thiên ý tưởng giống nhau như đúc, Tiêu Hà cho tới nay tất là ẩn tàng rồi chân thật thực lực, nếu không, tại như vậy đoạn thời gian nội. Tiêu Hà dựa vào cái gì có thể cùng chính mình đánh cái ngang tay. Bốn lạng đẩy ngàn cân. Tiêu Hà hít sâu một hơi, mã bộ trầm ổn, nhớ tới Tiêu Phượng Loan giáo Tiêu Khải chiêu thức. Tiêu Khải tuổi còn nhỏ, tính tình lại nóng nảy liền tính là lại có thiên phú, cũng không có khả năng lập tức tiêu hao Tiêu Phượng Loan sở dạy hắn, Huống chi, Tiêu Phượng Loan cơ hồ không có tư tàng, giáo nội dung lượng quá lớn. Tiêu Hà bất đồng, Tiêu Hà đã trưởng thành, càng hiểu được thực lực quan trọng, Chẳng sợ kia một ngày, Tiêu Phượng Loan đối bốn lượng rút thiên kim uy lực nói không tỉ mỉ, Tiêu Hà lại cũng có thể cảm nhận được, có thể làm Tiêu Phượng Loan đặc biệt điểm đến nhất chiêu, tất có này thâm ý. Tiêu Khải thô thiển mà nằm giữ Tiêu Phượng Loan dạy cho hắn chi thức, Tiêu Hà lại là hoa đại công phu đi tiêu hóa Tiêu Phượng Loan sở giáo. Cũng là ở cử đỉnh thời điểm, Tiêu Hà cũng dần dần ngộ đạo bốn lạng đẩy ngàn cân chân lý cùng lực lượng. Đỗ Trung Lương Thái Sơn áp đỉnh cực kỳ nổi danh, liền như đỗ lam sơn tượng hướng giống nhau, chỉ cần đỗ trung lương dùng ra này nhất chiêu, trừ phi đối phương là tử giai trung kỳ cao thủ, nếu không, tất sẽ thua ở đỗ trung lương trong tay. Nói trắng ra là, thái sơn áp đỉnh chính là đỗ trung lương tất thắng tuyệt kỹ, lệ không giả phát. Nhìn đến đỗ trung lương dùng ra này nhất chiêu, không ít người một trận kinh hô tiêu hà không cần mấy bại không thể nghi ngờ, quan trọng nhất chính là, nếu là khiêng không được đỗ trung lương thái sơn áp đỉnh còn sẽ chịu rất nặng thương. Đã từng liền có một người bị Đỗ Trung Lương Thái Sơn áp đỉnh đả thương tay, linh lực hoàn toàn biến mất, thành một cái phế nhân. Đỗ Trung Lương đây là muốn phế đi Tiêu Hà a? Không ít người không đành lòng thấy như vậy một màn, xôi nổi đều quay mặt qua chỗ khác, rất sợ một màn này quá mức thảm thiết, chính mình nhìn trở về về sau sẽ làm ác mộng. Ngồi ở lên đài Đỗ Thiên hai cha con thấy như vậy một màn, trong mắt trực tiếp lộ ra âm lánh mà ý cười. Hai người đều là đem đôi mắt mở đại đại, rất sợ bỏ qua một chút ít tiêu hà chặt vật. Ngươi, Đỗ Trung Lương đồng dạng cảm thấy chính mình thắng định rồi, tưởng áp hư tiêu hà, nhưng là tiêu hà không biết lại xử cái gì quái chiêu thức, liền thấy tiêu hà vòng khai chính mình công kích, hướng chính mình cổ tay gian một ninh, thân mình một phát lực, một cổ lực lượng không thua gì hắn thái sơn áp đỉnh công kích phản hướng tới chính mình công tới. Phốt không địch lại Đỗ Trung Lương bỗng nhiên phun ra một bung máu, cả người đều bắn bay đi ra ngoài, sau đó quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. thấy như vậy một màn người đều là sợ ngây người, phải thua không thể nghi ngờ Tiêu Hà chẳng nhưng không có bị thua, ngược lại thắng Đỗ Trung Lương, Đỗ Trung Lương chẳng nhưng thua, còn bị Tiêu Hà cấp đánh bại hạ, sao có thể? lúc này không biết bao nhiêu người đồng thời làm cùng cái động tác. Đó chính là không ngừng xoa hai mắt của mình, xác định bọn họ có phải hay không đem Đỗ Trung Lương cùng Tiêu Hà tình huống cấp xem tướng phản. Trên thực tế, hẳn là Tiêu Hà bị đánh ngã, mà Đỗ Trung Lương sừng sưng không Ngã mới đúng đi. Chính là mặc cho những người đó đem hai mắt của mình đều cấp xoa đỏ, đứng người như cũ là Tiêu Hà, mà không phải Đỗ Trung Lương. Trung Lương, Đỗ ra người thấy như vậy một màn, nóng lòng mà chạy thượng điểm tướng đài, muốn đem Đỗ Trung Lương nâng dậy tới kiểm tra đỗ trung lương tình huống rốt cuộc thế nào ai ngờ bất động đỗ trung lương còn hảo vừa động đỗ trung lương thân thể đỗ trung lương không thể tự khống chế mà lại phun ra một bung máu cha đỗ lam sơn cũng dọa tới rồi đi xem đỗ thiên hắc một khuôn mặt đi lên đài tự mình kiểm tra đỗ trung lương tình huống ai biết này một kiểm tra đỗ thiên sắc mặt càng đen đỗ trung lương vô dụng đỗ trung lương thế nhưng bị tiêu hà cấp phế đi cha đây là có ý tứ gì? Đỗ Lam Sơn sửng sốt, cái gì kêu Đỗ Trung Lương vô dụng, vô dụng người không nên là Tiêu Hà sao? Tiêu Hà, Đỗ Thiên tràn đầy âm lãnh hai tròng mắt nhìn trầm trầm hướng về phía Tiêu Hà, Tiêu Hà phế đi bọn họ Đỗ ra một nhân tài, hôm nay hắn nếu là tha Tiêu Hà, Đỗ ra thể diện hướng chỗ nào bãi? Đỗ Thiên sụ mặt không nói hai lời, trực tiếp đối Tiêu Hà xuất trưởng. Đỗ Trung Lương bị phế cố nhiên đáng tiếc. Nhưng là Đô Gia không ngừng Đô Trung Lương một cái có thiên phú hậu bối, nhưng là Tiêu Gia không giống nhau, Tiêu Gia cũng chỉ có một cái Tiêu Hà có thể lập đến lên. Chỉ cần hắn nương sự tình hôm nay, thẹn quá thành giận phế đi Tiêu Gia, Tiêu Gia liền mơ tưởng lại ở Đô Gia trước mặt càn rỡ. Đỗ Thiên, Tiêu Việt thân hình chật lẻ, không màng Tiêu Phượng loan cái này nữ nhi, cùng Đô Thiên triển đấu lên. Đối với Đỗ Gia nham hiểm tính tình, Tiêu Việt Hà có thể không biết. Cho nên ở Tiêu Hà đánh thắng Đỗ Trung Lương trong nháy mắt. Tiêu Việt liền gắt gao nhìn thẳng Đỗ Thiên. Tiêu Việt, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có thể ở trước tiên phế đi Tiêu Hà, cái này làm cho Đỗ Thiên sinh khí không thôi. Lời này không nên là ta hỏi ngươi sao? Tiêu Việt một bên cùng Đỗ Thiên chiến đấu, trả lời Đỗ Thiên nói cũng là không chút nào hàm hồ. Lần này tỉ thí chính là các ngươi đỗ ra đưa ra, Tiêu Hà cũng ứng chiến. Một khi thượng điểm tướng đài Chỉ cần không thương cập tánh mạng, liền không tính phạm quy. Nhưng ngươi một khi ra tay, các ngươi đô ra là có ý tứ gì? Nếu không phải thượng điểm tướng đài có như vậy một cái quy củ, đỗ trung lương sao có thể không có sợ hãi mà dùng thái sơn áp đỉnh này nhất chiêu, dục phế đi tiêu hà. Hại người trung hại mình, chẳng qua cuối cùng bị phế cũng không phải tiêu hà, mà là đỗ trung lương chính mình mà thôi. Ngươi, nghe được tiêu Việt nói, đô thiên vua phát phản bác, Đô Thiên muốn thắng Tiêu Việt, đó là không có khả năng. Đô Thiên tưởng hủy hoại Tiêu Hà, chỉ có thể chiếm một cái tiên cơ. Tiêu kiểu không còn dùng được, nếu là Tiêu Việt không ở chàng nói, đừng nói là phế đi Tiêu Hà, liền tính là Đô Thiên muốn Tiêu Hà mệnh, cũng chưa người có thể ngăn cản. Nhưng cố tình, Tiêu Việt ngày hôm qua về tới Tiêu gia, chỉ cần Tiêu Việt vừa ra mặt, Đô Thiên liền không gặp được Tiêu gia người một cây tóc. Tự biết không phải Tiêu Việt đối thủ, Đô Thiên cũng không muốn lại ném cái này mặt, chỉ có trước dừng tay. Tuy nói là Đô Thiên đánh lén trước đây, nhưng đỗ ra rốt cuộc là hủy đi tổn hại một cái đỗ Trung Lương, đỗ Thiên dừng lại tay, Tiêu Việt cũng không có hùng hổ dòa người, đem đỗ ra người bức tiến ngõ cụt. Làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ? Đứng ở phía dưới Tiêu Phượng Loan hoàn toàn choáng váng, nàng lo lắng cuối cùng thế nhưng thật sự trở thành sự thật. Tiêu Hà chẳng những thắng đỗ Trung Lương lại còn có đem đỗ trung lương cấp phế đi, từ nay về sau, Đỗ gia thấy người của Tiêu gia, tất như tử địch. Nàng cũng họ Tiêu, là người của Tiêu gia. Đỗ gia người thấy nàng, có thể có sắc mặt tốt. Nếu là nàng muốn gả cấp Tam hoàng tử, Đỗ gia người tất nhiên phản đối, Đỗ gia là cảnh phi mẫu gia, Tam hoàng tử bà ngoại gia, Đỗ gia không đồng ý, Tam hoàng tử sao có thể sẽ cưới nàng. Nguyên bản, Tam hoàng tử đối nàng liền chợt gần chợt xa. Chật lánh chật nhiệt, lúc này, tam hoàng tử nhất định sẽ không lại muốn nàng. Nghĩ nghĩ, tiêu phượng loan trực tiếp khẩn trương mà khóc. Không tiền đồ, ta thật hoài nghi, rốt cuộc ai mới là chúng ta người của tiêu gia. Chính hưng phấn với tiêu hà thắng, vì tiêu hà hoan hô tiêu khải vừa thấy đến tiêu phượng loan này đã chết nương thái độ, trực tiếp hô một tiếng đen đùi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng tỷ của ta có phải hay không nghĩ sai rồi? tỷ của ta mới là tiêu gia hài tử, ngươi là cái kia cùng chúng ta tiêu gia không có nửa điểm quan hệ người. Ngươi nói bậy gì đó, tiêu khải ta cảnh cáo ngươi đừng quá quá phận. Tiêu Phượng Loan mang theo khoang miệng, chỉ trích mà nhìn tiêu khải, nàng hiện tại tâm tình đã không song thấu, tiêu khải còn cho nàng thêm phiền. Tiêu Phượng Loan thật hận không thể thời gian có thể chảy ngược, ở tiêu hà cùng đỗ trung lương tỷ thí thời điểm, nàng căn bản là không nên đi cầu tổ phụ như vậy lãng phí thời gian. Nàng hẳn là nghĩ cách, Trực tiếp phân tán tiêu hà lực chú ý, làm tiêu hà phân tâm, khiến cho tiêu hà bại bởi đô trung lương. Đến nỗi tiêu hà bại bởi đô trung lương sau, tiêu hà có thể hay không giống hiện tại đô trung lương giống nhau, trở thành một cái phế nhân, tiêu ra lại có thể hay không bởi vì trận này tỷ thí, trở thành toàn bộ đô thành thậm chí là toàn bộ gia quốc chê cười, này đều không phải tiêu phượng loan để ý. Dù sao tiêu ra đã không thèm để ý nàng, cũng không chịu giúp nàng, dựa vào cái gì muốn nàng để ý tiêu ra. Nhiều vì tiêu ra suy nghĩ Thắng được thật xinh đẹp Làm lơ tiêu phượng loan Tống thừa hoàn thiệt tình mà nói một câu Đó là Tiêu khải cao hứng mà nâng nâng cầm Nếu là Đỗ Lam Sơn về sau còn dám chọc ta Ta còn làm hắn khó coi Về sau ai dám lại khi dễ ta Xem ta làm hắn không chết Nói mặt sau những lời này Thời điểm tiêu khải ánh mắt là dừng Ở tiêu phượng loan trên người Hiển nhiên là hướng về phía tiêu phượng loan đi Cũng may tổ phụ hiện tại cùng trước kia không giống nhau, mà ta cũng sẽ không giống trước kia như vậy dễ nói chuyện. Cái gì người một nhà, đến lẫn nhau đều một cái ý tưởng, mới xem như người một nhà. Nghĩ đến tiêu phượng loan vừa rồi hận không thể tiêu hà có thể bại bởi đỗ trung lương, tiêu khải tức giận đến tưởng trực tiếp bắt lấy tiêu phượng loan, đem tiêu phượng loan đánh một đốn. Vừa rồi hắn nói, trước mắt cái này tiêu phượng loan không phải người của tiêu gia, có lẽ cái kia mới ở tiêu gia đãi một tháng tiêu phượng loan mới là tiêu gia người. Đây là tiêu khải chân thật ý tưởng. Hảo tiểu tử, tiêu kiểu cũng đi đến điểm tướng trên đài, vô vỗ tiêu hà bả vai, trong lòng cảm khái là người khác sợ không thể hiểu. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trôi dưới, chỉ có tiêu kiểu trong lòng minh bạch, vì sao hôm nay tiêu hà có thể thắng đỗ trung lương, ngược lại đem đỗ trung lương cấp phế đi, kia đều là bởi vì một cái vào nhầm tiêu ra cô nương giúp bọn họ. Ai, nghĩ đến một cái khác tiêu phượng loan, tiêu kiểu trong lòng đau xót, rất là không bỏ được. Tổ phụ yên tâm, chúng ta nhất định có thể đem Phượng Nhi tìm trở về. Tiêu Hà cũng kêu một cái khác Tiêu Phượng Loan vì Phượng Nhi. Hắn không nghĩ làm hai cái Tiêu Phượng Loan phân không rõ ràng lắm, càng không muốn đem cái này Tiêu Phượng Loan kêu thành là một cái khác Tiêu Phượng Loan, đó là đối một cái khác Tiêu Phượng Loan vũ nhục. Tiêu Hà, ngươi hủy hoại ta, ngươi hủy hoại ta hạnh phúc, ngươi hủy hoại ta cả đời. Tiêu Phượng Loan nếm thử tới gần Đỗ ra người, muốn an ủi đô ra người càng muốn nói Tiêu Hà không phải cố ý. Chỉ là không đợi Tiêu Phượng Loan nâng bước, đã bị đô ra người kia cửu hận ánh mắt cấp kinh tới rồi, cả kinh không dám gần chút nữa. Tiêu Phượng Loan không dám ở đô ra trước mặt hoành, tự nhiên là chỉ có thể ở người của Tiêu ra trước mặt phát giận. Tiêu Phượng Loan dùng phẫn nộ ánh mắt chừng mắt Tiêu Hà rơi lệ đầy mặt, Tiêu Hà, ta hận ngươi, ta hận ngươi cả đời, ngươi tất không chết tử tế được. Chờ xem, Tiêu Hà, Ngươi nhất định sẽ có báo ứng, nhất định sẽ có báo ứng Kêu xong, tiêu phượng loan không mà người khác kinh ngạc Thậm chí là xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn chính mình Đẩy ra đám người liền khóc lóc chạy Hảo, nói nói tiêu phượng loan sự tình Ta nghe, như thế nào cảm thấy có hai cái tiêu phượng loan Cái này tiêu phượng loan rời đi Tấm thừa hoàn sắc mặt mới đẹp một ít Chính là các ngươi nghe được Trên đời chính là có như vậy kỳ diệu sự tình tỷ của ta thế nhưng cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc, cho nên bị nhà của chúng ta người nhận sai đi trở về. Nàng đã trở lại, tỷ của ta đã không thấy tâm hơi, ta đều tức chết rồi. Tiêu Khải có một thanh, nếu có thể lựa chọn, hắn thả rằng vừa rồi rời đi nữ nhân cả đời đều không cần trở về. Nghe một chút nàng vừa rồi nói vẫn là tiếng người sao. Rõ ràng gì ca thắng đỗ trung lương, nên là bọn họ tiêu ra đại làm nổi bật thời điểm, lại bởi vì nữ nhân kia vài câu chửi tục, Tiêu ra lập tức thành đô thành chê cười. Nghĩ vậy chút, tiêu khải thật là giết tiêu phượng loan tâm đều có. Trên đời này thực sự có như vậy kỳ diệu sự tình. Cố bình sinh có chút không tin, kia hai người, chính là thật sự lớn lên giống nhau như đúc a. Dù sao hắn là nhìn không ra tới, hai người tiêu phượng loan chi gian, có hay không khác nhau? Kỳ diệu, tấm thừa hoàn cười lạnh. Ta chỉ biết trừ phi là song sinh, nếu không trên đời này tuyệt đối sẽ không có như thế tưởng tượng hai người, tiêu khải, hoặc là ngươi hẳn là cùng ngươi tổ phụ hảo hảo điều tra một chút chuyện này, các ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Lại xảo, cũng không có khả năng xảo đến cái này phần thượng. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân kia chẳng những cùng tỷ của ta lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả thân thể triệu chứng đều giống nhau. Bằng không, chúng ta cũng không có khả năng nhận sai tỷ của ta. Tiêu khải lông mày vừa nhíu, tấm thừa hoàng nói rất có đạo lý. Vốn đang cho rằng, đây là tỷ theo chân bọn họ tiêu ra duyên Phật, nhưng tinh tế nghĩ đến, này trung gian không phải là có cái gì âm mưu đi. Cố bình sinh trợn trắng mắt, xem ra mặt sau tới cái kia tiêu phượng loan cực đến tiêu ra cùng tiêu khải thích, tiêu khải lời nói mới rồi, thật sự không có nói ngược. Tiêu hà, ngươi thật quá đáng chính là... Sự tình hôm nay tựa hồ cũng không có bởi vì Đỗ Trung Lương bị phế mà kết thúc. Đỗ Trung Lương ở Đỗ Gia địa vị đích xác không thấp, thiên phú cũng hảo, nhưng lại cũng không phải tối cao. Vốn dĩ, Đỗ Gia không ai đem Đỗ Trung Lương cùng Tiêu Hà tỉ thí để ở trong lòng, bởi vì Tiêu Hà tất là bị Đỗ Trung Lương ngược kia một cái. Nhưng là, đương Đỗ Thiên đem Đỗ Trung Lương bị phế tin tức đưa về Đỗ Gia khi, Đỗ Gia bổn gia người tự nhiên là nhìn không được, muốn tới tìm về bãi. Đỗ Trung Lương cá nhân vinh nhục không tính cái gì, toàn bộ đỗ ra thể diện mới là quan trọng nhất. Vì thế, Đỗ Thiên trưởng tử Đỗ Phi mang theo hỏa khí mà chạy vội tới. Đỗ Lam Sơn chính là Đỗ Phi thân đệ đệ, thân đệ đệ bị tiêu gia nhái danh cấp đánh, Đỗ Phi vốn di liền một bụng khí, tưởng thế đệ đệ báo thù này, thu thập tiêu khải. Nhưng cuối cùng, lại là Đỗ Thiên đem Đỗ Phi cấp ngăn cản xuống dưới, đều là chính mình nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đỗ Thiên hai cái đều đau. Đỗ Phi đều đã là tử giai đỉnh tu linh cường giả, chỉ kém kết đan linh là có thể trở thành đại năng giả, nếu là làm Đỗ Phi ra tay, kia Đỗ gia liền làm được quá khó coi. Đó là làm Đỗ Trung Lương ra tay đối phó Tiêu Hà, cũng coi như là ỷ mạnh hiếp yếu. Đỗ Thiên trăm triệu không có khả năng vì tiểu nhi tử, liền đem Đỗ gia cùng đại nhi tử thanh danh đều bồi đi lên đạo lý, cho nên mới kéo Đỗ Trung Lương tới. Muốn cho Đỗ Trung Lương tới kéo thủ hận này giá trị đỗ Trung Lương biết chính mình làm đỗ phi thế thân. Chính là như vậy, đỗ Trung Lương trong lòng hận đến lợi hại, mới có thể đem sở hữu khí rơi tại tiêu hà trên người. Chính là đô Trung Lương không có tính đến chính là, tiêu hà cũng không phải dễ khi dễ, hắn giải nhiều ít khí ở tiêu hà trên người, tiêu hà toàn bộ trả lại cho hắn, ngược lại là làm hắn mất mặt ném về đến nhà. Đối với một cái tu linh giả cường tới nói bị phế, về sau rốt cuộc vô pháp tu linh, này quả thực là so giết đỗ Trung Lương còn làm Đỗ Trung Lương thống khổ, Đỗ Thiên, các ngươi Đỗ ra đây là có ý tứ gì? Đỗ Phi một cái từ giai đỉnh người nhảy ra, muốn cùng Tiêu Hà giao thủ, liền tính Tiêu Kiều không khiếp chiến, ở ngay lúc này cũng nhìn không được biến sắc mặt. vừa rồi gì Nhi cùng Đỗ Trung Lương tỷ thí, chúng ta không đề cập tới, hiện tại các ngươi Đỗ ra là có ý tứ gì? Cha, Tiêu Việt đứng ở Tiêu Kiều bên người, loại chuyện này. Không nên lại từ hắn lão phụ thân tới xử lý, mà nên là hắn đứa con trai này tới xử lý. Nếu là Đô Huynh thật sự có cái kia hứng thú nói, không bằng đổi ngươi cùng ta thế nào. đỗ Thiên khóe miệng chiều chiều, sắc mặt rất là khó coi. Đô Phi có tất thắng Tiêu Hà nắm chắc, như vậy ở Đô Thiên cùng Tiêu Việt chi gian, liền phản một chút, là Tiêu Việt có tất thắng Đô Thiên nắm chắc. Tiêu Việt đã sớm là người linh lúc đầu đại năng giả, nhiều năm như vậy qua đi. Chẳng sợ tiêu việt cũng không có tấn chức đến người linh trung kỳ, nhưng tiêu việt trong cơ thể linh lực, căn bản là không phải người bình thường có thể so sánh đến. Từ từ giai đỉnh tấn chức đến kết đan linh người linh lúc đầu, đây là một cái cực đại vượt qua. Mặc cho thượng giới điều kiện lại hảo, cái này vượt qua, cũng là rất khó vượt qua đi. Tại hạ giới, tu linh giả tới rồi từ giai đỉnh cũng đã là đến cùng, nhưng ở thượng giới, liền tính từ giai đỉnh phía trên còn có kết đan linh tam linh tam kỳ. Nhưng nhiều ít thượng giới người đến chết, cả đời, cũng chưa có thể kết đan linh, bước vào người linh lúc đầu. Đỗ Phi tuy rằng cũng là người linh lúc đầu, nhưng Đỗ Phi trở thành đại năng giả thời gian cũng không trường, hoàn toàn không thể cùng tiêu việt so. Vì thế, nếu là kế tiếp từ tiêu việt cùng Đô Thiên tỷ thi nói, Đỗ Thiên chỉ có thua một cái khả năng, Đô Thiên như thế nào có thể không mặt hắc? Trung Lương, ngươi làm sao vậy? Đỗ Phi hít sâu một hơi, Tiêu Việt so với chính mình cha ưu tú, đây là không có cách nào thay đổi sự thật. Nhưng chuyện này muốn cho hắn liền như vậy tính, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ, Đỗ Phi ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến giống như chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất Đỗ Trung Lương, kế để bụng đầu. Đỗ Phi không nói hai lời, đi đến Đỗ Trung Lương bên người, bày ra một bộ cực kỳ quan hệ Đỗ Trung Lương thương thế, cùng Đỗ Trung Lương huynh đệ tình thâm bộ dáng. Chính là Nga trên mặt đất không thể động đệ Thậm chí còn ở Đô Trung Lương lại ở Đô Phi Tới gần lúc sau Thân mình run run lên Đô Trung Lương từ Đô Phi trong mắt Rõ ràng thấy được một mặt sát ý Chết tử tế không bằng lại tồn tại Vạn nhất có người cuối cùng tìm ra Làm hắn khôi phục linh lực biện pháp Hắn đã chết Chẳng phải là bạch chết Hắn không cần chết Hắn không cần chết Thẳng đến lúc này Đô Trung Lương mới phát hiện Chính mình vẫn là có sợ sự tình Trung Lương Ngươi là đô gia người, hiện giờ ngươi đã phế đi, đôi đô gia vô dụng, này liền cho là ngươi vì đô gia làm cuối cùng một việc đi. Đô phi hạ giọng, ở đô trung lương bên tai nhẹ giọng nói. Không đợi đô trung lương phát cầu cứu thanh, đô phi trực tiếp ở đô trung lương trên người chụp một trưởng, chân vỡ Đỗ trung lương tâm mạch, Đỗ trung lương chết. Đỗ trung lương tắt thở kia một khắc, đôi mắt chừng đến đại đại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng thế nhưng là như vậy chết. Hôm nay chuyện này, nguyên bản nên là Đỗ Phi ra ngựa, hắn bị kéo đảm đương cu còn chưa tính, cuối cùng còn chết ở Đỗ Phi trong tay, hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng. Trung Lương Ở Đỗ Trung Lương tắt thở kia trong nháy mắt, Đỗ Phi phát ra một tiếng ai đóng tiếng động, kinh sợ ở đây mọi người. Điểm tướng đài tỉ thí có quy định, vô luận như thế nào, không thể gây thương đối phương tánh mạng, tiêu hà, ngươi thế nhưng giết Trung Lương, ta phải vì Trung Lương báo thù. Ngươi dám không dám cùng ta lập hà sinh tử trạng. Đô Phi trong mắt nhiễm tanh hồng, tiêu hà thế nhưng đứng lên, tiêu hà sợ là hắn này một thế hệ tiêu gia chung duy nhất một cái có thể đứng lên. Chỉ cần giết tiêu hà, tiêu gia liền không đúng tí nào, về sau rốt cuộc vô pháp ở bọn họ đô ra người trước mặt càn rỡ, tiêu Việt lại lợi hại, có dám dùng, hậu đại không cho lực, cũng là uổng phí. Đỗ Phi cùng đô thiên không hổ là phụ tử, chẳng sợ không có thương lượng, Lúc này hai người ý tưởng cũng là giống nhau, đó chính là nhất định phải giết tiêu hà, không cho tiêu ra có đinh điểm xoay người cơ hội. Đặc biệt là tiêu hà rõ ràng phía trước tu linh thiên phú còn không cao, linh lực cũng không cao, lập tức chi gian, đều có thể đánh bại tử dai lúc đầu đô trung lương, như vậy tiêu hà, không thể lưu. Giấy sinh tử Tiêu Việt ánh mắt một lệ, xem thấu đô phi mưu kế, hảo đề nghị, đô huynh, cái này giấy sinh tử, ngươi có không dám cùng ta lập. Đỗ Phi tưởng lấy gì nhi khai đao, hắn liền lấy Đô Thiên khai đao, ai dám động bọn họ người của Tiêu ra, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đỗ Thiên mặt tối sầm, chẳng sợ trong lòng tức chết đi được, nhưng bị Tiêu Việt như thế khiêu khích, Đô Thiên thật đúng là không cái kia cốt khí, đồng ý cùng Tiêu Việt giấy sinh tử. Đỗ Phi cùng Tiêu Hà đánh, Tiêu Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn nếu là cùng Tiêu Việt đánh, như vậy chết chính là hắn. Đừng nói là Đô Thiên. Ngay cả Đỗ phi sắc mặt cũng khó coi lên, hắn không nghĩ tới, tiêu việt như vậy tích cực, một chút đều không tương làm, hắn theo dõi tiêu việt cháu trai, tiêu việt trực tiếp theo dõi hắn lão tử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không khí đều cứng lại rồi. Tiêu việt thái độ thực rõ ràng, chỉ cần Đỗ phi dám cùng tiêu hà lập giấy sinh tử, hắn tất lôi kéo Đỗ thiên lập giấy sinh tử, hai chương giấy sinh tử cùng nhau lập, tuyệt đối không có cái thứ hai khả năng. Ha ha ha! Hôm nay cũng thật đủ náo nhiệt. Một đạo lão thanh đột nhiên xuất hiện đánh vỡ cục diện bế tắc. Cha! Tổ phụ! đỗ Thiên cùng Đô Phi đôi mắt đồng thời sáng ngời, nhìn từ trong đám người đi tới lão giả, Đỗ Đỉnh. Tiêu Kiều, chúng ta đã lâu không gặp. Đỗ Đỉnh hít mắt, thẳng ngơ ngác mà hướng về phía Tiêu Kiều đi. Hắn bị Tiêu Kiều đẻ ép cả đời, con của hắn đỗ Thiên lại bị Tiêu Việt đẻ ép cả đời. Cũng may hắn đời cháu cuối cùng là tiền đồ. Tiêu ra lại không một cái có thể xem hậu đại. Đỗ đỉnh vốn tưởng rằng, chính mình cùng với đỗ ra này xem như hết khổ, ai biết, sẽ phát sinh hôm nay như vậy ngoài ý muốn, cái này làm cho đỗ đỉnh thật phần không cao hứng. Đỗ ra tổ tôn tam đại đều là một cái ý tưởng, tiêu hà tuyệt đối không thể sống. Tiêu hà vừa chết, toàn bộ tiêu ra suy sụp rớt, đó là chuyện sớm hay muộn. Lúc này tiêu đỉnh hoàn toàn quên mất, sở dĩ sẽ dẫn phát hôm nay nhiều chuyện như vậy cớ chính là tiêu khải tàu hắn tiểu tôn tử, tiêu gia tuyệt đối không đơn thuần chỉ là chỉ có tiêu hà một cái hậu bối. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Tiêu Kiểu cười lạnh, đối Đỗ gia loại này diễn xuất, ghê tởm đến không được, nhưng hắn càng minh xác biết một chút, đó chính là Đỗ gia người đây là theo dõi Tiêu Hà. Trung Lương đâu? Đỗ đỉnh chớp mắt, nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất đã chặt đứt khí Đỗ Trung Lương. Tổ phụ, Trung Lương bị Tiêu Hà cấp đánh chết. Tiêu Hà vi phạm điểm tướng đài quy củ, hắn thiếu chúng ta đỗ ra một cái mệnh, ta có quyền lực yêu cầu cùng hắn lập hạ sinh tử trạng. Đỗ Phi ngư khí quính lên, tổ phụ chịu ở ngay lúc này tới, rõ ràng cũng là không nghi làm Tiêu Hà sống sót, lần này Tiêu Hà tuyệt đối chạy không được. Trung lương đã chết, đỗ đỉnh nhíu nhíu mày mau, sau đó nhìn về phía bình tinh tự giữ Tiêu Hà. Khóe mắt dư quang lại là nhìn về phía Đỗ Phi cái này tôn tử. Tiêu Hà là nhất giống tiêu gia người hậu bối, bình tĩnh, tự giữ, hơn nữa thực ưu tú, điểm tướng đài quy củ. Tiêu Hà không có khả năng không biết, cho nên Tiêu Hà là tuyệt đối không có khả năng thất thủ đánh chết trung lương. Phía trước còn gọi đến hăng say Đỗ Phi trên người chật lạnh, cảm giác được Đỗ Đỉnh nhìn về phía chính mình ánh mắt, ánh mắt chật lẽ, không dám cùng Đỗ Đỉnh đối diện. Đỗ Phi dám ở bất luận kẻ nào trước mặt cuồng vọng làm càn. Nhưng ở đỗ đỉnh cái này tổ phụ trước mặt, lại là ngoan ngoan liền cùng chỉ tiểu miêu giống nhau. Xem đỗ phi cái này phản ứng, đỗ đỉnh hít sâu một hơi, còn có thể nói cái gì? Tiêu kiểu, người ta cũng coi như là lão bằng hữu, không bằng ngươi cùng ta luật bàn luật bàn. Đỗ ra xảy ra vấn đề, vì có lấy cớ sát tiêu hà, đỗ phi cái này tôn tử đã ức hiếp người nhà. Vì đỗ ra mặt mũi, đỗ đỉnh quyết định chính mình tự thân xuất mã miễn cho đỗ phi lại làm chuyện ngu xuẩn. Chẳng sợ Tiêu Hà ẩn dấu vụ, đỗ Gia đưa ra làm trung lương cùng Tiêu Hà tỉ thí, cũng đã là đỗ Gia trơ chén trước đây, Tiêu Hà cùng trung lương đã tỉ thí một hồi, Tiêu hao không ít linh lực cùng thể lực, nếu là làm đỗ Phi cùng Tiêu Hà tái chiến, chuyện này truyền ra đi, đỗ Gia thể diện đều có thể không cần muốn. Ngươi muốn cùng ta so, Tiêu kiểu ngữ khí trầm xuống, mang theo châm chọc chi ý. Như thế nào, trên người của ngươi thương còn không có hảo, như vậy nghiêm trọng. Đỗ Đỉnh cười cười. Trong mắt có một mặt đắc ý, hắn già rồi, tiêu kiểu cũng già rồi, nhất kêu hắn cao hứng chính là, hắn thân mình còn hành, tiêu kiểu tựa hồ đã lão đến không còn dùng được. Đây là không phải đại biểu cho, chính mình bị tiêu kiểu đẻ ép hơn phân nửa đời, hiện tại hắn có thể xoay người. Nhưng cái đó vết thương cũ đã sớm hảo, nhưng ngươi xác định muốn cùng ta tỉ thí, đừng quên, ta so ngươi sớm hơn tấn chức người linh trung kỳ, đến nỗi sớm nhiều ít, còn dùng ta nhắc nhở sao. Tiêu kiểu hừ hừ đỗ gia này thái độ Rõ ràng là tưởng sấn tiêu gia bệnh muốn tiêu gia mệnh Không sao không sao Tiêu gia vì gia quốc lập hà không ít công lao hãn mã Vì gia quốc Trên người của ngươi có không ít trầm kha Đó là ngươi linh lực so với ta cao cũng không ngại sự Nên làm ngươi một làm Nói đến Ta hiện tại cùng ngươi tỷ thí Vẫn là chiếm ngươi tiện nghi Trước kia hắn đối thượng tiêu kiểu thời điểm Giống như là con của hắn đối thượng tiêu Việt Không gọi đối thượng là hoàn toàn không có đối thượng khả năng. Hắn cùng Tiêu Kiểu, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tiêu Kiểu già rồi thân mình không được, quan trọng nhất chính là Tiêu Kiểu không mấy năm sống đầu, liền tính tiêu ra che đến lại hảo. hắn cũng nghe nói, Tiêu Kiểu linh lực hoàn toàn biến mất, chính là phế nhân một cái. Đã vì phế nhân Tiêu Kiểu còn dám đứng ở chính mình trước mặt, đỗ đỉnh cười lạnh không thôi, Tiêu Kiểu hư trương thanh thế, cho rằng có thể sợ tới mức đến hắn sao? Hảo, ngươi muốn cùng ta lập giấy sinh tử sao? Tiêu kiểu một ngụm đáp ứng xuống dưới, lão hổ không phát uy khi ta là bệnh miêu. Tiêu ra tình huống, có bao nhiêu người nhìn chầm chằm, hắn trong lòng minh bạch đâu. Cái kia hướng tiêu ra trong giếng đầu độc người, đã bị hắn cấp bắt được, khó lòng phòng bị chính là, đối phương vừa thấy chính mình thành cá trong chậu, ở trước tiên nuốt độc bỏ mình. Cảnh này khiến tiêu kiểu một chút tin tức đều không có hỏi ra tới. gia quốc ai không biết? Hắn bị trọng thương ở tiêu gia dưỡng tú, hắn phía trước linh lực hoàn toàn biến mất, nghĩ đến cũng có không ít người biết. Nếu là lại truyền ra hắn linh lực khôi phục tin tức, những cái đó nhìn chằm chằm người của tiêu gia tất có động tác. Tiêu kiểu lúc này nhảy ra, cũng là tưởng đem những cái đó dục hại tiêu gia người yêu ma quỷ quái cấp dẫn ra tới. Giấy sinh tử, kia đảo không cần. Đỗ đỉnh cả kinh, Tiêu Kiều rõ ràng đã là phế nhân một cái, dám ứng trận này tỉ thí đã làm người ngoài ý muốn, Tiêu Kiều còn dám để giấy sinh tử. Tiêu Kiều ngốc, muốn chết sao? Một khi lập hà sinh tử trạng, sinh tử cùng người vô view. Vì sao không cần, đỗ Phi không phải muốn cùng gì nhi lập giấy sinh tử sao, nếu đã nhắc tới giấy sinh tử, liền tiếp tục đi, hà tất tùy người mà khác nhau liền tính ta hôm nay chết ở ngươi trong tay, tiêu gia cũng tuyệt không sẽ cùng đỗ gia có cái gì rơi bẩn. tương đồng, ngươi nếu chết ở ta trong tay, đỗ gia hẳn là cũng sẽ không tự hủy hiệp ước. tiêu kiều đạm cười, đỗ gia đều đã đánh tới cửa tới, hắn không có lùi bước đạo lý. đỗ đỉnh cái này lão thất phu dám tính kế hắn tôn tử, hắn liền dám đối với đỗ đỉnh hạ cái này tử thủ. ha ha ha, đỗ đỉnh cũng chưa nói cái gì, chỉ là ngửa mặt lên trời phá lên cười miễn cho bị Tiêu Kiều nhìn đến hắn trong mắt trà phúng. Hắn sẽ đánh không lại Tiêu Kiều, bị Tiêu Kiều giết, Tiêu Kiều còn tưởng rằng chính mình là 10 năm trước chính mình, phong cảnh vô hạn, này đều già cả mắt mờ, còn dám nói loại này làm người cười đến rụng răng mạnh miệng. Xem ra, ngươi cũng là đồng ý. Làm lơ đỗ đỉnh trong tiếng cười trà phúng, Tiêu Kiều trợn tròn mắt nói nói dối, biết rõ đỗ đỉnh tiếng cười cũng không phải ý tứ này, lại cố ý nói như vậy. Tổ phụ, chúng ta lập, đỗ Phi trong lòng cười lạnh không thôi, tiêu kiểu thật sự là điên rồi, bất quá tiêu kiểu muốn tìm chết, bọn họ làm gì không thành toàn. Chết một cái tiêu kiểu, đối với tiêu ra tới nói, cũng là đạ kích thật lớn, này đối đỗ ra tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đã chết một cái tiêu kiểu, toàn bộ tiêu ra cũng chỉ dư lại tiêu Việt phu thê, đến lúc đó hắn muốn giết rớt tiêu hà còn không dễ dàng sao. Phi Nhi, đỗ thiên long mày một dự, lui ra, đứng ở chỗ này. Đều là trưởng bối của ngươi, hà có ngươi nói chuyện phân? Là, cha, Đỗ Phi cảm thấy đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng là cha đều nói như vậy, Đỗ Phi rốt cuộc là không dám buồn giàu đô thiên cái này lão tử, lui xuống. Người tới, viết chứng từ, giấy sinh tử cũng không phải là như vậy hảo lập. Vì phòng ngừa hai bên bên trong có một phương đổi ý, thậm chí sau khi chết này ra tộc đối một khác ra dây dưa không thôi, tất yếu giấy trắng mực đen viết cái rành mạch. Tiêu Kiều, ngươi xác định, Tiêu Kiều so với chính mình càng gấp không chờ nổi thái độ, làm đỗ đỉnh trong lòng có chút không thoải mái. Một khi lập hà sinh tử trạng, liền không thể đổi ý, liền tính hắn thật sự đánh chết Tiêu Kiều, Tiêu Kiều cũng là bạch chết, Tiêu Kiều nghĩ kỹ rồi. Ta dám lập cái này giấy sinh tử, sao có thể đổi ý, nam tử hán đại trượng phu một cái nước miếng một cái đinh. Tiêu Kiều cười đáp, thừa dịp lần này cơ hội, xem hắn lộng bất tử đỗ đỉnh cái này lão thất phu. Về phía trước, Đỗ Lam Sơn luôn là châm ngòi Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải quan hệ, còn nương Tiêu Phượng Loan tên tuổi khi dễ Tiêu Khải, Tiêu Kiều không phải không biết. Nhưng này rốt cuộc là Tiểu Bối chi gian đùa giỡn, hắn cái này trưởng bối nếu là tìm tới cửa đi, liền có chút qua, huống chi, Tiêu Kiều lúc ấy linh lực hoàn toàn biến mất, liền tính tưởng giúp tôn tử, cũng giúp không được vội. Hiện tại không giống nhau, hắn có thể cùng Đô ra tính hạ sổ cái. Cha, Tiêu Kiều thái độ cũng chọc giận Đô Thiên chỉ bằng tiêu kiều một cái phế nhân, cũng dám ở hắn cha trước mặt như vậy kiêu ngạo, hôm nay nếu là không phế đi tiêu kiều, bọn họ đỗ ra thể diện muốn bãi ở đâu? Lùi ra, ở ta cùng với ngươi tiêu bá phụ trước mặt, hà có ngươi một cái tiểu bối nói chuyện phần. Đỗ đỉnh một tiếng khiển trách, làm Đỗ Thiên đứa con trai này lui ra. Hắn cùng tiêu kiều chính là lão đối thủ, tiêu kiều là cái dạng gì người, hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Tuy nói Tiêu Kiều là mang binh mang trượng đem đầu lính, nhất sẽ xử những cái đó âm mưu dương mưu, chính là nhìn đến Tiêu Kiều hôm nay bộ dáng đỗ đỉnh trong lòng luôn có một cổ bất an cảm. Chính là này cổ bất an cảm, làm đỗ đỉnh chậm chạp không chịu đáp ứng cùng Tiêu Kiều lập hà sinh tử trạng. Hắn muốn chính là Tiêu Kiều mạnh, nhưng là hắn lo lắng chính là... Chính mình một khi lập hà sinh tử trạng, chết chính là sẽ chính mình, chẳng lẽ... Trung lương chết ở Tiêu Hà trong tay, đây là sự thật, Tiêu Kiều... Việc này ngươi không cho ta một cái giao đãi. Đỗ đỉnh chuyện vừa chuyển, lập tức nhắc tới đã chết đỗ trung lương. Đỗ lão thái gia nói đùa, rõ ràng tiêu Hà thắng đỗ trung lương trong nháy mắt. Đỗ trung lương tuy rằng bị phế, lại còn có một hơi ở. Nhưng cổ quái chính là, như thế nào đỗ phi vừa đi đỗ trung lương bên người, đỗ trung lương liền tắt thở. Đỗ trung lương chi tử nổi, chúng ta tiêu ra nhưng không bối. Không đợi tiêu kiểu trả lời. Một đạo trong trẻo như Hoàng Anh suốt cốc giống nhau giọng nữ cường cắm vào tới, lại không có chút nào không khỏe cảm. Hắn như thế nào lại đã trở lại? Nhìn thấy thanh âm chủ nhân, cố bình sinh nhíu nhíu mày mau, rõ ràng tiêu phượng loan vừa rồi còn khóc chạy ra, nhanh như vậy trở về, thật là không biết xấu hổ. Nàng không biết xấu hổ, chẳng lẽ ngươi hôm nay mới biết được? Tiêu Khải hừ hừ. Bất quá cùng lời nói mới rồi so sánh với, nàng vừa rồi nói câu nói kia tốt xấu còn xem như một câu tiếng người. Cùng gì ca giao thủ sau, đỗ trung lương là có một hơi, đỗ trung lương chi tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai cũng nói không rõ, cái này nổi, bọn họ tiêu ra thật là không thể bối. Liền sợ nàng những lời này dễ nghe, nhưng nói nói, lại hướng về đỗ ra đi, tiên lễ hậu binh, ngươi chưa từng nghe qua, cố bình sinh ha hả cười. Chỉ cảm thấy Tiêu Khải cao hứng đến quá sớm. Giống Tiêu Phượng Loan loại người này, hắn xem đã chết, tất là tính xấu không đổi. Này, Tiêu Khải trần chờ, nếu là Tiêu Phượng Loan mà không phải hắn tỷ nói, còn thật có khả năng như vậy phát triển. Không vội, giữ chặt muốn hướng điểm tướng trên đài chạy Tiêu Khải, tống thừa hoàn ánh mắt chật lẽ, nhìn cái này một lần nữa xuất hiện Tiêu Phượng Loan trong mắt, mang theo nhiệt độ, trước nhìn xem mới ngắn ngủn không đến một chén trà nhỏ thời gian, một người biến hóa không có khả năng có lớn như vậy. Nhưng như thế nào sẽ? Làm lơ mọi người dừng ở chính mình trên người ánh mắt, Tiêu Phượng Loan tựa sân vắng tản bộ giống nhau, không vội không từ mà đi lên điểm tướng đài, vừa mới Đỗ Trung Lương trọng thương, Đỗ Gia không vội mà tìm đại phu cho hắn trị liệu, từ hắn quỳ rạp trên mặt đất bò đến bây giờ. Đỗ Trung Lương vừa chết, Đỗ Gia nhưng thật ra hăng hái, xem ra Đỗ Trung Lương ở Đỗ Gia không được hoan nghênh a. Tiêu Phượng Loan lời này vừa ra, phía dưới một đống người nghe xong lúc sau, tất cả đều đi theo ha ha nở nụ cười. Đô Phi luôn muốn, muốn cùng Tiêu Hà lập hà sinh tử trạng, chính là bởi vì Đỗ Trung Lương huynh đệ tình thâm, phải vì Đô Trung Lương báo thù. Chính là Tiêu Phượng Loan thốt ra lời này ra tới, liền thành Đô ra đã sớm xem Đỗ Trung Lương không vừa mắt, ước gì Đỗ Trung Lương có thể sớm một chút chết. Trên thực tế, cũng đích xác như thế, Đỗ ra người cách làm quá lệnh người khó hiểu. Người tồn tại quỷ dạp trên mặt đất thời điểm, Đỗ gia không vội mà thấy Đỗ trung lương y thương giữ được tánh mạng, người chết là lại ở bên kia dập chân chi chi kêu, thấy thế nào đều có một loại ăn và cảm giác. Đô phi căn bản là không có đem Đỗ trung lương để vào mắt, bằng không nói, cũng sẽ không ở đô trung lương bị tiêu hà phế đi, không trải qua Đỗ gia bất luật kẻ nào đồng ý, ở trước mắt bao người, liền đem Đỗ trung lương một cái tát cấp trụt đã chết. Đô phi tưởng diễn thời điểm, mới biểu hiện ra hắn cùng Đỗ Trung Lương huynh đệ tình thâm, không nghĩ biểu diễn thời điểm, đối Đỗ Trung Lương mắt lạnh tương đái. Đỗ Phi muốn cùng Tiêu Hà lập giấy sinh tử lý do, thấy thế nào như thế nào không đứng được chân. Nếu là Đỗ gia thật sự để ý Đỗ Trung Lương sinh tử, muốn hay không ta thế các ngươi kiểm tra một chút, không chừng ta thật có thể tìm ra Đỗ Trung Lương nguyên nhân chết úp. Tiêu Phượng Loan chớp chớp mắt, như ba tháng xuân phong giống nhau, tươi cười gọi người nhìn trong lòng từng trận thoải mái không thôi. Chính là Đô Gia người vừa thấy đến Tiêu Phượng Loan gương mặt này, lại là như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Đỗ Gia cùng Tiêu Gia quan hệ vốn là không thế nào hảo, chẳng sợ chỉ là Đô Gia đơn phương xem Tiêu Gia người không vừa mắt, thiên Tiêu Phượng Loan lại quấn lấy kỳ bách nhiên cái này Đô Gia cháu ngoại, Đỗ Gia xem Tiêu Phượng Loan kia càng là trói mắt. Ô ô ô, nhìn đến Tiêu Phượng Loan xuất hiện còn dám đứng ở điểm tướng trên đài, Đỗ Lam Sơn tức giận đến một phách cái bàn, hận không thể cùng cha cùng ca ca giống nhau cũng đứng ở điểm tướng trên đài hung hăng giáo huấn tiêu phượng loan một đốn, bao phía trước thù. Đỗ Lam Sơn rất rõ ràng, tiêu khải bất quá chính là hắn trong tay nhéo một con con kiến, hắn tưởng như thế nào chơi tiêu khải không được. Tiêu khải đột nhiên biến cường, mà đánh trả còn dám đánh hắn, đều là lúc ban đầu kia một lần bị tiêu phượng loan cái này tiện nữ nhân cấp xúi dục. Ngày đó hắn liền bị tiêu phượng loan cùng tiêu khải thu thập lúc sau, tiêu khải liền cùng thông suốt dường như trở nên cực kỳ lợi hại. Còn đánh oai cái mũi của mình Chuyện này nếu là đặt ở trước kia Tiêu Khải dám động hắn một cây tóc Năng động hắn một cây tóc sao Nói đến cùng Tiêu Phượng Loan cái này tiện nữ nhân mới là đầu sỏ gây tội Hắn tuyệt không tha cho Tiêu Phượng Loan Đỗ Lam Sơn Như thế nào lần trước cùng Tiêu Khải đánh đến Còn không đã hiền Tưởng cùng ta giao giao thủ Nếu là ngươi thực sự có cái này ý tưởng Đến đây đi Ta bồi ngươi luyện luyện tập Ta bảo đảm không cùng ngươi lập giấy sinh tử Tiêu Phượng Loan thuật thuật chính mình đầu tóc, lần trước Tiêu Khải ra tay là thật sự tàn nhẫn, đem Đỗ Lam Sơn thu thập đến như vậy quái, khó trách Đỗ ra không thuận theo không buông tha, đuổi theo Tiêu Hà đánh còn chưa đủ, thế nhưng đem Tiêu Kiều cũng cấp nắm ra tới. Nàng, nàng, đứng ở phía dưới Tiêu Khải ngón tay run lên, hốt mắt nóng lên, liền không thượng lời nói tới. Tiêu Phượng Loan rõ ràng mới hồi Tiêu ra, hắn tấu Đỗ Lam Sơn sự tình. Tiêu Phượng Loan căn bản là không biết. Có thể từ đầu trí cuối nói ra việc này người Chỉ có thể là hắn tỉ một cái Đã nhìn ra Tấm thừa hoàn cười cười Xem ra hắn vừa rồi cảm giác cũng không phải ảo giác Có ý tứ gì Hai người các ngươi đánh với ta Cái gì bí hiểm đâu Còn không có phản ứng lại đây Cố bình sinh nheo nheo mắt Nhìn về phía trên đài tiêu phượng loan Bất quá nàng khóc lóc rời đi sau Lúc này tới lá gan biến đại Từ từ Vừa nói đến tiêu phượng loan thay đổi Cố bình sinh đôi mắt chừng, ta ngoan ngoãn. trên đời này thật sự có như vậy tưởng tượng hai người, ta mẹ nó một chút cũng chưa nhận ra được. Nếu không phải hai cái tiêu phượng loan tính tình bản tính hoàn toàn không giống nhau, hai cái tiêu phượng loan đứng chung một chỗ, hắn tất là nhận không ra ai là ai, tiêu khải, ngươi xác định nhà ngươi tam thẩm lúc trước liền sinh một cái khuê nữ nhi, mà không phải song sinh. Lớn lên như thế tương tự, cũng chỉ có song sinh mới có thể làm được. Đợi chút liêu... Tiêu Khải cũng chưa coi chừng bình sinh liếc mắt một cái, liền liên tiếp mà hướng điểm tướng trên đài ôm. Sau đó gắt gao mà lôi kéo Tiêu Phượng Loan tay nói, tỷ, ngươi đã trở lại. Tiêu Phượng Loan nhìn Tiêu Khải lôi kéo chính mình tay, nhướng nhướng chân mày, vật nhỏ nhưng thật ra rất mẫn cảm, nói, Tiêu Phượng Loan vươn một cái tay khác, ở Tiêu Khải chán thượng bắn một chút. Hảo, hiện tại không phải nói chuyện này nhi thời điểm, lui ra. Nhìn đến Tiêu Khải ngoan ngoan làm chính mình khi dễ. Tiêu Phượng Loan ngược lại cảm thấy không kính Nhi. Nghĩ nàng vừa đến Tiêu ra thời điểm, Tiêu Khải Đô chính mình thái độ nhiều kém, tính tình nhiều hư, Tiêu Phượng Loan không cấm lắc lắc đầu. Này, Tiêu Kiều sửng sốt hạ, có thể làm Khải Nhi có loại này phản ứng người. Phượng Nhi, Tiêu Hà ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nhất định đúng vậy. Phượng Nhi, Tiêu Phượng Loan nhíu nhíu mày mau, nàng bất quá là rời đi mới ngắn ngủn một ngày thời gian, đã bị đổi sưng hô. Đỗ Lam Sơn Còn so không thể so Cảm giác được tiêu ra người dừng ở chính mình trên người ánh mắt quái quái Tiêu Phượng Loan dứt khoát trực tiếp nhìn về phía Đỗ Lam Sơn Tiêu Phượng Loan là người hại ta đệ đệ Đỗ Phi cười lạnh Hắn còn chưa có đi tìm Tiêu Phượng Loan phiền toái Tiêu Phượng Loan liền chính mình đưa tới cửa tới Tiêu Phượng Loan sờ sờ chính mình cầm Đỗ Phi nói đệ đệ Chỉ chính là kỳ bách nhiên cái này đệ đệ Vẫn là Đỗ Lam Sơn cái này đệ đệ Nếu là kỳ bách nhiên, hảo đi, nàng thật là hại, tấm thừa hoàn nguyên bản là kỳ bách nhiên người bên cạnh, nhưng hiện tại hai người đã mạo cùng thần ly, kỳ bách nhiên tương đương là mất đi một đại trợ lực. Đương nhiên, nếu là nói nàng thương tổn Đỗ Lam Sơn, kia càng là khá trực tiếp, nàng đều không cần suy nghĩ, tiêu khải thật là ở nàng dạy dỗ dưới, đem Đỗ Lam Sơn đánh thành heo chó. Cho nên, ngươi tưởng như thế nào, nếu không, ngươi cùng ta lập cái giấy sinh tử, tiêu phượng loan tiếu cười. Ngươi tưởng cùng tiêu hà lập, vậy quá khi dễ người, tiêu hà đều đã cùng đỗ trung lương đánh một trận. đỗ trung lương chi tử chân tướng, chúng ta tiêu ra nhưng thật ra không cần biết rõ ràng, nhưng cũng không muốn tiếc này buồn nước bẩn. Các ngươi đô ra chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tiêu khải tuổi lại quá nhỏ, này vốn chính là chúng ta tiểu bối chi gian sự tình, lao động hai nhà gia chủ, lão gia chủ cấp bậc nhân vật, cũng thật sự không cần thiết. Tiểu bối sự, tiểu bối, ngươi xem thế nào. Ha ha ha, nghe được Tiêu Phượng Loan nói, Đô Phi như là nghe được cái gì dễ nghe chê cười, mừng dỡ cười ha ha. Hắn cùng Tiêu Hà lập giấy sinh tử là khi dễ người, hắn cùng Tiêu Phượng Loan lập giấy sinh tử, mới là đem Tiêu ra khi dễ đến trong xương cốt đi. Tiêu Phượng Loan rốt cuộc chỗ nào tới tự tin, dám ở hắn trước mặt như vậy càn dỡ. Tiêu Phượng Loan sẽ không cho rằng, hắn cùng Lam Sơn trình độ không sai biệt lắm, nàng có thể thắng Lam Sơn. Cũng là có thể ở chính mình trước mặt ra vẻ ta đây. Tiêu Phượng Loan Quân tử nhất ngôn khoái má một tiên, liền tính ngươi là nữ tử, cũng mơ tưởng có thể lật lọng, ngươi minh bạch sao? Tiêu Phượng Loan không phải tiêu gia bảo bối, tiêu Việt con gái duy nhất sao? Tuy rằng sát một cái phế vật cũng không có cái gì khoái cảm, nhưng nếu có thể cấp người của tiêu gia thêm điểm đồ, hắn cũng là rất vui. Yên tâm, tiêu ra đừng nói là ta như vậy một cái tiểu nữ tử, liền tính là tiêu khải như vậy hài tử, cũng là cực kỳ hiểu lễ thủ lễ, chúng ta cùng những cái đó có thủ tất báo, bụng già hẹp hòi, chỉ biết cáo hắc trạng tiểu nhân bất đồng, nói ra đi nói, liền tuyệt đối sẽ không thu hồi. Tiêu phượng loan cười cười, mắng chửi người đều không mang theo một cái chữ thô tục nhi. Tiêu phượng loan mặt sau những cái đó hình dung từ, nhưng còn không phải là đưa cho đỗ ra sao. Tiêu khải niên thiếu thể nhược. Bản linh không cao, ở mặc tế thư viện thời điểm, thường xuyên bị người khi dễ, lại trước nay không báo cho trong nhà, chỉ đối ta nói là bọn họ tiểu hài tử chi gian đùa dỡn. Cũng là nhà ta tiêu khải tính tình hảo, đỗ lam sơn ngươi nên hướng nhà ta tiêu khải hảo hảo học tập một chút, cũng hảo không làm thất vọng ngươi tương lai bảy thước chi khu. Đừng lão giống cái bà ba hoa giống nhau, ngộ điểm sự tình liền ở đô gia tuyên truyền đến cả nhà đều biết, cũng không sợ mất mặt. Tiêu phượng loan ý tứ quá rõ ràng. Liền tính Đỗ Lam Sơn lại bổn lại si có ngốc, cũng nghe đã hiểu Tiêu Phượng Loan ám phúng. Đỗ Lam Sơn tức giận đến ô ô kêu, một dậm chân, thật đúng là nhảy lên điểm tướng đài, muốn cùng Tiêu Phượng Loan đánh nhau một trận cấp Tiêu Phượng Loan một chút nhan sắc nhìn xem. Lam Sơn, không được vô lễ, Đỗ Thiên mặt đều đen, có người ngay trước mặt hắn, đem hắn tiểu tử mắng đến như vậy khó nghe, Đỗ Thiên sắc mặt như thế nào có thể đẹp đến ra tới. Đỗ lão ra đúng không, ngươi là Đỗ lam sơn chi phụ, nên hảo hảo quản giáo chính mình nhi tử, rõ ràng là cái nam nhi, càng muốn làm phụ nhân thái độ, hải, cuối cùng. Tiêu phượng loan còn lo lắng thở dài tỏ vẻ, Đỗ ra cũng quá sẽ không dưỡng hải tử. Ha ha a. Phía dưới người phát ra giàu dị tiếng cười, có chút người bởi vì ngoài miệng che vô cùng, cuối cùng liền biến thành, phút, giống như đánh răm giống nhau thanh âm. Đỗ ra là như thế nào cùng tiêu ra đánh lên tới, nháo ra hôm nay nhiều như vậy sự tình, cơ hồ hai nhà tam đại người đều ra thành muốn khiêng thượng, đơn giản chính là bởi vì Đỗ Lam Sơn cùng tiêu khải đánh nhau đánh thua, lại còn có bị tiêu khải cấp đau bẹp một đốn. Phạm là trong nhà có tử đưa đi mặc tế thư viện học tập người có bản lĩnh đều biết, ngày thường Đỗ Lam Sơn không thiếu khi dễ tiêu khải. Nhưng tựa như tiêu phượng loan nói, tiêu khải bị khi dễ như vậy nhiều lần, cũng không hướng người nhà cáo trạng. Mà là chịu đựng học giỏi bản lĩnh lúc sau, lại đáp lễ Đỗ Lam Sơn Đây mới là hán tử, đàn ông nên có biểu hiện Ngược lại là Đỗ Lam Sơn không tư tiến thủ, bị lạc hậu chính mình Tiêu Khải vượt qua đánh bại lúc sau Học khởi tiểu phụ thái độ tìm người nhà cáo trạng, hết giật Hai người tương một tương đối, Đỗ Lam Sơn cùng Tiêu Khải chi gian Cái nào ưu tú, cái nào không thành tài, rõ ràng Đại gia vốn chính là tới xem náo nhiệt không câu nệ là xem tiêu ra vẫn là đỗ ra tiêu phượng loan nói nói được xinh đẹp xem náo nhiệt người đương nhiên cũng sẽ không sai quá ngươi tiêu phượng loan một miệng khéo mồm khéo miệng làm đỗ thiên cái này trưởng bối nghe xong tức giận đến mặt đều đỏ càng miễn bản hắn kia hai cái thiếu kiên nhẫn nhi tử đỗ lam sơn hốt mắt hồng đến lợi hại trở nên trắng trọng mắt thượng càng là bò lên trên từng cây phấn nộ hồng tơ máu hàm răng kéo kẹt kéo kẹt vang hận không thể cắn chết tiêu phượng loan Đến nỗi đố phi lạnh lùng cười, hảo một cái miệng lưới sắc bén tiểu nữ tử, như thế điêu ngoa làm càn, hôm nay nếu là không cho ngươi một cái giáo huấn, chỉ sợ ngươi thật sự phải bị tiêu ra sủng đến không biết trời cao đất dày, muốn lập giấy sinh tử đúng không? Chúng ta lập. Hắn tưởng giết chết hạ tiêu hà, đều dư giả, tiêu phượng loan ở hắn trong mắt, toàn cho là tiêu hà một cái thêm đầu. Hắn liền không tin, hắn quang minh chính đại thắng tiêu phượng loan, cũng lấy tiêu phượng loan tánh mạng. Tiêu Hà có thể nhẫn được không tìm hắn báo thù, không đồng ý hắn khiêu chiến. Hôm nay Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải, một cái đều đừng nghĩ chạy. Hảo, không đợi Đỗ Đỉnh cùng Đô Thiên nói chuyện, Tiêu Phượng Loan lập tức tiếp thượng Đô Phi nói cha, nương uy nói lâu như vậy, tốt xấu xem như không nói vô ích. Đỗ Đỉnh cùng Đỗ Thiên sắc mặt nhìn không được đổi đổi, hai người đều không tán đồng tôn tử, nhi tử, cùng Tiêu Phượng Loan so... Đỗ Đỉnh đã ẩn ẩn cảm giác được không đúng địa phương, mà Tiêu Phượng Loan thái độ so vừa rồi Tiêu Kiều càng cổ quái. Nghĩ đến Đỗ Phi đối Đỗ ra quan trọng, Đỗ Đỉnh không muốn đánh cuộc. Chỉ tiếc, Đỗ Phi nói nói được quá nhanh, chờ Đỗ Đỉnh ý thức được Tiêu Phượng Loan vừa rồi sở dĩ vẫn luôn bắt lấy Đỗ Lam Sơn công kích, hoàn toàn là ở dùng phép khích tướng, kích đến Đỗ Phi mất đi lý trí chủ động đưa ra giấy sinh từ khi đã chậm. Đỗ Đỉnh nhìn Tiêu Phượng Loan. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thật là Giang Sơn bị có nhân tài ra, này sau lãng lên đến cũng thật rất nhanh. Tiêu ra cái này duy nhất cô nương bản lĩnh có bao nhiêu, hắn không biết, nhưng là liền nàng này một trương miệng, hôm nay hắn xem như lĩnh giáo. Phi Nhi tuy rằng thiên phú cực cao, đáng tiếc tính tình vẫn là kém chút, quá mức nóng này, hôm nay qua đi, hắn tất yếu nghĩ cách ma thượng một ma. Nếu không lần sau tái ngộ đến chuyện như vậy, Phi Nhi bị người một kích liền mắc mưu này đỗ ra đại bất lợi. Đỗ lão thái gia quá khen, tiểu bối tử chi gian tiểu đánh tiểu nhau khó đăng nơi thanh nhã. Tiêu Phượng Loan nhe răng cười, trả lời cực kỳ xinh đẹp, làm Đỗ gia người lấy ra một đinh điểm tật xấu tới. Tới cái tay chân lanh lẹ điểm, cho ta xin Đỗ Phi Đỗ công tử viết chương giấy sinh tử. Đã quải đến Đỗ Phi nói ra lời này. Tiêu Phượng Loan cũng không có lãng phí thời gian, làm người chạy nhanh thượng giấy sinh tử. Làm cho như vậy nhiều người mặt Đỗ ra người một khi đồng ý giấy sinh tử, trừ phi là không nghĩ ở đô thành lăn lột, chịu quá vĩnh viễn đều không dám ngẩn đầu sinh hoạt, nếu không, trận này sinh tử đánh giá liền so định rồi. Có có có, cố bình sinh cười hắc hắc, lấy tốc độ kinh người thế tiêu phượng loan cùng Đỗ phi lập hà sinh tử trạng, hắn bộ dáng này hoàn toàn là không sợ chuyện này đại a. Cố bình sinh, chẳng sợ Đỗ phi cũng sợ cùng tiêu phượng loan lập hà sinh tử trạng nhưng nhìn đến lấy thượng giấy sinh từ người thế nhưng là cố bình sinh khi Đỗ Phi lắp bắp kinh hãi nhìn đến phía dưới còn đứng một cái tống thừa hoàn cố tình hai người phụ cận cũng không có chính mình biểu đệ thân ảnh Đỗ Phi trong mắt kinh sắc càng thêm rõ ràng cố bình sinh còn chưa tính tống thừa hoàn không phải bách nhiên hảo huynh đệ như thế nào tống thừa hoàn tại đây bách nhiên lại không ở Đỗ công tử ký tên đi Tiêu Phượng Loan trước tiên ở giấy sinh tử thượng thiêm thượng chính mình đại danh, sau đó lại đem giấy sinh tử đưa cho Đỗ Phi, làm Đỗ Phi cũng lanh lẹ mà thiêm thượng. Đang bị buộc chặt ở nơi tối tăm, trơ mắt mà nhìn một màn này phát sinh một cái khác Tiêu Phượng Loan, lúc này rơi lệ đầy mặt. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc, giả mạo chính mình ở tiêu gia đãi hơn một tháng nữ nhân, ở giấy sinh tử thượng thiêm thượng tên của mình, Tiêu Phượng Loan sắc mặt đều trắng. Nàng không nghĩ tới, nữ nhân này thật sự dám Nữ nhân kia thật sự dám giả mạo nàng Cùng đô phi tỉ thí Nữ nhân kia một khi thua sẽ không có sự tình gì Đến lúc đó chết liền sẽ là vô tội nàng Lúc này, tiêu phượng loan hận chết Tiêu ra sau núi ban ngày rõ ràng nóng bỏng vô cùng Vật còn sống khó gần Nàng đem cái này hàng giả cùng viễn đại đều mê đảo lúc sau Khiêng cái kia hàng giả ném tới rồi tiêu ra sau núi Nàng dám khẳng định Nàng ở hàng giả trên người dùng dược Đủ rồi làm hàng giả thẳng đến Thái Dương lão ca mới có thể tỉnh lại Lúc ấy, hàng giả tất nhiên bị tiêu ra sau núi sau vây Trốn không thoát đi, giống như cá trầu chim lồng giống nhau Ở tiêu ra sau núi dãy ruộng mà chết Tiêu phượng loan nguyên bản làm như vậy Chỉ là không nghĩ làm cái này hàng giả bị chết quá mức thấm khoái Hàng giả cướp đi thân phận của nàng cùng địa vị Nếu là không lăn lộn lăn lộn cái này hàng giả Nàng như thế nào cam tâm Tiêu Phượng Loan duy nhất tiếc nuối chính là, như vậy xuất sắc một màn, nàng lại là không thể tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng hiện tại, Tiêu Phượng Loan đã không phải tiếc nuối, mà là hối hận. Sớm biết rằng hàng giả giống như trăm đủ chi trùng giống nhau, chết mà không cương, nàng hẳn là trước tiên ở hàng giả trên người thọc mấy đao, lại đem hàng giả ném đến tiêu ra sau núi, song trọng bảo hiểm mới thỏa đáng. Nàng nào còn sẽ giống hiện tại giống nhau, bị hàng giả khó khăn, thật không rõ. Hàng giả là như thế nào từ tiêu ra sau núi chạy ra tới Thậm chí còn đem nàng cấp trói Mặc kệ tiêu phượng loan lại không cam lòng Nàng mới khóc lóc tránh thoát thời điểm Đã bị hàng giả bắt lấy chính Biết rõ hàng giả tính toán Nàng cũng chỉ có thể chơ mắt mà nhìn Hàng giả sự quỷ kế Hại chính mình Tiêu phượng loan một chút đều không cảm thấy Cái này cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người Có thể khi dễ được đỗ lam sơn một cái choi choi hài tử còn có thể đánh đến thắng ở đô gia cực có thiên phú Đỗ Phi. Cũng là, hàng giả, bản lĩnh lại thấp, liền tính thua, dù sao chết người là nặng, hàng giả, có cái gì không dám. Hừ, nhìn đến tiêu phượng loan đưa tới chính mình trước mặt giấy sinh tử, Đỗ Phi khó chịu mà trừng mắt nhìn Cố Bình sinh liếc mắt một cái, lại vẫn là như tiêu phượng loan mong muốn mà ở giấy sinh tử thượng thêm thượng tên của mình. Hành liệt, thu phục, xác định hai người tên đều không có thêm sai Cố Bình Sinh cười cười, đem giấy sinh tử thượng tự làm khô, miễn cho tự một hồ. Đến lúc đó có người không nhận chứng. Thẳng đến trên giấy tự hoàn toàn làm, Cố Bình Sinh mới giống bảo bối tựa mà, đem giấy sinh tử bên người thu hồi tới. Tiêu Khải, ngươi tỷ nhưng thật ra đã trở lại, nhưng đừng quên Đỗ Phi chính là tử giai đỉnh tu linh cao thủ, ngay cả ngươi gì ca đều so bất quá. Ngươi xác định ngươi cái này tỷ có thể thắng đến Đỗ Phi, trở lại phía dưới cố Bình Sinh mới hỏi Tiêu Khải một câu. Cái này, Tiêu Khải sắc mặt cứng đờ, tỷ của ta nhất định sẽ thắng. Hắn cùng gì ca đều là tỷ bồi dưỡng ra tới, tỷ có thể làm cho bọn họ tại như vậy đoạn thời gian, liền lấy được tiến bộ lớn như vậy, nghĩ đến tỷ tu vi nhất định cũng rất cao, sẽ không so đỗ phi thấp. Cái gì, ngươi cũng không xác định ngươi tỷ có phải hay không từ giai đỉnh tu linh giả. Ta đi kia trên đài cái kia Tiêu Phượng Loan lá gan đến có bao nhiêu phì A, mới dám cùng Đô Phi lập giấy sinh tử. Cố Bình Sinh cầm cứng đờ, hắn vừa rồi làm như vậy, có thể hay không chẳng nhưng không có giúp được Tiêu Phượng Loan, ngược lại còn hại Tiêu Phượng Loan. Tỷ của ta nhất định sẽ thắng. Tiêu Khải nâng lên cổ, tin tưởng vững chắc mà nói một câu. Ngươi, Tiêu Việt đối cái này Tiêu Phượng Loan biết chi rất ít, có cũng chỉ là một lát tiếp xúc. Bất quá là một buổi tối thời gian. Thân nữ nhi đã trở lại, con gái nuôi lại là không thấy, hiện tại là thân nữ nhi không thấy, con gái nuôi lại xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Việt đều hồ đồ, này hai cái lớn lên giống nhau như đúc nữ nhi giống như Thái Dương cùng Ánh Trăng, một cái xuất hiện tất có một cái biến mất, phản phất không thể cùng tồn tại giống nhau. Các ngươi đi xuống đi, Tiêu Phượng Loan cũng không có xem Tiêu Việt liếc mắt một cái, dù sao Tiêu Việt lại không phải nàng lão tử, đô ra sự tình, nàng nhiều ít có điểm trách nhiệm không hơn người của tiêu gia tốt nhất vẫn là đừng nghĩ quá nhiều a Việt, tiêu kiểu yên tâm mà cười cười, vỗ vỗ nhi tử bả vai, đi trước hà điểm tướng đài hắn tin tưởng phượng nhi là cái có chừng mực hài tử đỗ đỉnh đôi mắt trừng càng thêm cảm thấy sự tình không ổn tiêu gia cái này tình huống thấy thế nào đều không giống như là hư trương thanh thế nhưng cho dù đỗ đỉnh lại cảm thấy kỳ quái, tôn tử đã cùng tiêu phượng loan ký xuống giấy sinh tử Đỗ đỉnh vô pháp thay đổi sự thật này. Cha, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến lão phụ mặt ba rất khó xem, đỗ thiên hỏi một câu, ngay cả tiêu hà đều không phải là phi nhi đối thủ, huống chi là cái này tiêu phượng loan, cha ngươi không cần quá mức là lo lắng. Nếu là phi nhi liền tiêu phượng loan đều đánh không lại, về sau cũng đừng lại họ đỗ, miễn cho cho hắn mất mặt. Ngươi biết cái gì? Đỗ đỉnh chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chỉ có mang theo nhi tử kết cục, Tiêu ra không đơn giản, xem tiêu kiểu vừa rồi thái độ, tiêu kiểu cùng tiêu phượng loan tất có cổ quái. Chỉ là tiêu hà phía trước không hiện sơn lộ thủy, hôm nay có thể nhất cử đánh bại trung lương, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có ý tứ gì? Đỗ Phi không rõ, tiêu ra còn có cái gì phát bảo không thành? Đến nỗi tiêu hà, còn không phải là giả heo ăn thịt hổ, trước kia vẫn luôn ở cùng chúng ta giả vờ giả vì sao? Không, ngàn vạn đừng xem thường tiêu ra... Ngồi ở vị trí thượng, đỗ đỉnh trong mắt tràn đầy ngưng sắc Tiêu ra không đơn giản Nghe đồn tiêu ra có bảo hộ thần thú Này chỉ bảo hộ thần thú chính là tứ đại thần thú chi nhất Phượng Hoàng Phượng Thần Hơn nữa tiêu ra sau núi cực kỳ quỷ bí Ban ngày không thể nhập người Nhập tắc chết Buổi tối lại đi điều tra rồi lại không thu hoạch được gì Cha, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì Phượng Thần Đỗ Thiên cười nhạo không thôi Hắn lớn như vậy Chỉ nghe nói qua Phượng Thần tên Lại liền phượng thần một cây mau đều không có nhìn thấy quá. Tiêu ra có phượng thần, lừa ai đâu, cha hay là tin vỉa hè đi. Nếu là tiêu ra thật sự có phượng thần làm bảo hộ thần, Lại sao lại lưu lạc đến tận đây, tổ tôn tam đại nam đinh, Bị chết đều không sai biệt lắm. Đặc biệt là tiêu hà này một thế hệ, Chỉ có một cái tiêu hà còn có thể thấy qua mắt. Ta lo lắng cái gì? Đỗ đỉnh cười lạnh, ta lo lắng nhất chính là, Tiêu hà chưa từng có dấu rốt quá là gần nhất mới tấn chức đến tử giai lúc đầu. Ở Tiêu gia tổ tiên đã từng xuất hiện quá tiêu hà loại tình huống này, cho nên ta làm ngươi ngàn vạn đừng xem thường Tiêu gia. Nói xong, đỗ đỉnh sắc mặt càng thêm khó coi. Không khoa trương như vậy chứ. Đỗ Thiên trong miệng nói không tin, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm, cha, liền tính ngươi nói chính là thật sự. Đỗ Thiên khe cắn môi, tại như vậy đoạn thời gian nội, từ thanh giai tấn chức đến từ giai lúc đầu. Đây là người tu luyện tốc độ sao, loại chuyện này chỉ có trong mộng mới có thể phát sinh. Tiêu phượng loan đáy chính là so tiêu hà còn muốn lạn, chẳng sợ tiêu hà tấn chức đến từ dai lúc đầu, tiêu phượng loan tấn chức tốc độ lại mau, còn có thể phản vượt qua tiêu hà. Phi nhi liền tiêu hà cũng chưa để vào mắt, kẻ hèn một cái tiêu phượng loan tính cái thứ gì. Ta cũng hy vọng là ta suy nghĩ nhiều quá, đỗ đỉnh thở dài. Hắn sợ không phải Tiêu Phượng Loan cái này ngoài ý muốn, hắn chân chính để ý chính là Tiêu Kiều cái này lão đối thủ. Cùng Tiêu Kiều giao thủ nhiều năm như vậy, Tiêu Kiều là cái gì tính tình, Đỗ Đỉnh quá hiểu biết. Đúng là như thế, nghĩ đến Tiêu Kiều dám cùng chính mình lập giấy sinh tử, đặc biệt là Tiêu Phượng Loan còn dùng phép khích tướng buộc đỗ Phi lập hạ sinh tử trạng, Đỗ Đỉnh luôn có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Cha, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. đỗ Thiên không phải Đỗ Đỉnh. Đối tiêu ra sự tình hiểu biết đến không nhiều lắm. Ở hắn biết sự lúc sau, tiêu ra trừ bỏ một cái tiêu kiểu có xem đầu ở ngoài, chỉ có một cái tiêu Việt còn có thể kêu hắn giữ kín như bưng, đến nỗi tiêu ra mặt khác nhân vật lợi hại, đều bị chết không sai biệt lắm. Mà tiêu hà này một thế hệ người, đô thiên chính là chưa từng có để vào mắt quá. Tiêu Phượng Loan, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đứng ở điểm tướng trên đài Đô Phi Cũng không biết nói hắn tổ phụ đối hắn lo lắng Hắn so Đỗ Thiên càng tự tin Hành A Tới thành toàn ta đi Tiêu Phượng Loan cười cười Tựa nhà bên cô nương giống nhau Tươi cười rất là sạch sẽ gọi người thoải mái Nhưng Tiêu Phượng Loan cái này gọi người thoải mái Tươi cười ở Đô Phi xem ra Vậy chán ghét tới rồi cực điểm Hắn nói muốn giết Tiêu Phượng Loan Tiêu Phượng Loan chẳng nhưng không sợ Ngược lại còn cười Đây là không tin hắn nói kinh thường hắn ý tứ sao? Đỗ đô Phi đôi mắt chừng hạ tàn nhẫn tay liền đùa bỡn tiêu phượng loan ý tứ cũng không có chỉ nghĩ ở nhanh nhất tốc độ giết chết tiêu phượng loan chọc giận tiêu hà sau đó lại đem tiêu hà cũng cùng nhau giải quyết ha ha Đỗ gia người không phải không có luận là tu linh vẫn là tu thể bát chi thuật tựa hồ đều thực thích dùng sức Đỗ Phi này quyền linh lực cương mãnh vô cùng đánh lên người tới nhưng đau tiêu phượng loan hai chân hơi hơi tách ra. Cùng vai tương tề, một trận gió nhẹ đem tiêu phượng loan làn váy nhẹ nhàng nhấc lên, tựa tháng 6 bên hồ lá sen giống nhau, lộ ra một cổ tươi mát thoát tục hương vị. Chỉ là lúc này Đô Phi trong lòng chỉ có giết chóc, không rảnh thưởng thức này cảnh đẹp. Tỷ của ta muốn phát chiêu rốt cuộc là bị tiêu phượng loan học quá một đoạn thời gian người, tiêu khải ánh mắt sáng lên, nhìn ra tiêu phượng loan môn đạo tới. Không né, cố bình sinh nhíu mày, đỗ ra người đều sinh mánh vô cùng. Chỉ cần bị đô ra người đánh trúng nhất chiêu Tất nhiên hột máu tam thăng Thì tổn hại ba tấc. Cho nên cùng đô ra người đối địch Biện pháp tốt nhất công cùng lẽ Canh giữ ở đô ra người trước mặt Là không thể thực hiện được Giống tiêu phượng loan như vậy Không né không tránh Sẽ ra rất lớn vấn đề Trốn liền đô phi điểm này trình độ Còn dùng đến tỷ của ta trốn sao Tiêu khải hừ hừ Rất là khinh thường đô phi Có lớn như vậy nắm chắc Tống thừa hoàn sắc mặt cũng không như thế nào đẹp Cũng hoàn toàn không nhận đồng Tiêu Khải nói Tống thừa hoàn chính mình cũng là từ giai đỉnh tu linh giả Hắn cùng đỗ Phi đã giao thủ Miên cưỡng có thể thắng đỗ Phi một, hai chiêu Chính là mỗi lần cùng đỗ Phi luận bàn qua đi Thân thể hắn tất yếu đau sót một đoạn thời gian Tiêu Khải lại không xác định Tiêu Phượng Loan rốt cuộc là cái dạng gì linh lực giai đoạn Tiêu Phượng Loan tưởng thắng đỗ Phi thật đúng là khó mà nói Các ngươi không hiểu Tiêu Khải trăng tấm thừa hoàn liếc mắt một cái, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì. Tiêu Khải phi thường rõ ràng, hắn làm giai đỉnh cùng với Tiêu Hà tử giai lúc đầu, đều là Tiêu Phượng Loan một tay dưỡng ra tới. Nếu là tin tức này một khi bị truyền ra đi, Tiêu Phượng Loan tất yếu chọc phải phiền toái không nhỏ, đến nỗi trước kia cái kia đối Tiêu Phượng Loan lời nói lạnh nhạt kỳ bách nhiên cũng nhất định sẽ thái độ đại biến, trái lương tâm mà đuổi theo Tiêu Phượng Loan, cưới Tiêu Phượng Loan làm vợ. Chẳng sợ này rõ ràng là hai cái tiêu phượng loan, tiêu khải biết đến là, nhìn đến hắn tỉ cái này tiêu phượng loan, kỳ bách nhiên là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Các ngươi chính mình thấy rõ ràng, xem đến càng rõ ràng, đối với các ngươi càng có chỗ lợi, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi a. Tiêu khải nguyên bản rất đại đôi mắt, vì tụ quang trực tiếp mị thành một cái phùng, vì chính là chính xác mà thấy rõ ràng tiêu phượng loan động tác. Tiêu Phượng Loan ở Tiêu Khải trước mặt chưa từng có động qua tay, chỉ là hơi chỉ điểm quá một, nhị. Tiêu Phượng Loan ra chiêu uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, Tiêu Khải cũng không biết, vừa lúc có thể thừa dịp hôm nay cơ hội này, nhìn xem hơn nữa học tập một chút. Cũng không biết Tiêu Khải ý tưởng, Tiêu Phượng Loan thân mình nhẹ như lá sen, theo gió ngăn, thiên quá đỗ phi công kích, đầu ngón tay thoáng hiện màu trắng linh lực quang mang. Tiêu Phượng Loan hạnh tay ở đỗ phi cổ tay gian nhẹ nhàng một chút. Đúng là chuồn chuồn lướt nước, nước giống nhau bình đạm không có gì lạ. Liền ở không ít người đều vì Tiêu Phượng Loan thật vất vả bắt lấy như vậy một cái cơ hội có thể công kích Đô Phi. Cuối cùng Tiêu Phượng Loan liền đi theo giúp Đô Phi phủi cho bụi giống nhau, nhẹ nhàng chạm vào một chút. Thấy như vậy một màn người toàn vì Tiêu Phượng Loan đáng tiếc, lại cũng cảm thấy nữ tử quả nhiên thành không được đại sự, quá mức lòng già đàn bà. a, ở mọi người than tiếc không thôi thời điểm. Bị tiêu phượng loan nhẹ nhàng phủi một chút đố phi lại phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm đau tiếng kêu, kêu đến mọi người một trận lá gan muốn nứt ra. Này đến có bao nhiêu đau, mới có thể làm đô ra tiểu công tử phát ra thảm thiết như vậy đau tiếng hô a Này, Cố Bình Sinh chớp chớp mắt, vừa rồi ta có phải hay không nhìn sót cái gì, tiêu phượng loan đối đố phi làm cái gì, đố phi như thế nào liền cùng chặt đứt cánh tay giống nhau kêu đến như vậy thảm. Tiêu phượng loan không phải ở đố phi cổ tay gian nhẹ nhàng điểm điểm sao. Tiêu Khải không nói chuyện, chỉ là học Tiêu Phượng Loan vừa rồi động tác, cũng điểm lên, nghĩ đến Tiêu Phượng Loan đầu ngón tay quang mang, Tiêu Khải dứt khoát mà bắt lấy Cố Bình Sinh tay, cũng ở Cố Bình Sinh cổ tay thượng điểm một chút. Ti, Cố Bình Sinh trực tiếp dập chân, ngươi này tay như thế nào so đau còn lợi hại, ngươi đối ta làm cái gì? Là huyệt đạo, Tiêu Khải đôi mắt cỏ lược, tỷ của ta lấy linh lực vì hồn, thể bác chi thuật vì thể, lại lấy nhân thể đại huyệt pháp công kích Đỗ phi. Khó trách Đỗ Phi sẽ đau thành dáng vẻ kia. Đi theo Tiêu Phượng loan bên người lâu như vậy, nhân thể mấy cái huyệt đạo, Tiêu Khải là biết một ít. Đúng là đem này Linh, thể, y tam thuật hợp thành nhất thể, chẳng sợ tỉ chỉ là ở Đỗ Phi trên tay nhẹ nhàng điểm một chút, cũng như là muốn Đỗ Phi mệnh giống nhau, làm Đỗ Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không đúng a, lấy Linh lực vì hồn, vừa rồi Tiêu Phượng loan đầu ngón tay quang mang là màu trắng hình như là trong suốt. Bình Sinh nhíu mày mau, ta đọc sách nhiều, ngươi nhưng không gạt được ta, ngươi tỷ linh lực rốt cuộc có bao nhiêu cao? Các ngươi cũng tới. Không đợi Tiêu Khải trả lời, Tống Thừa Hoàn cảm giác được chính mình bên người tựa hồ nhiều hai người, đó là không quay đầu lại, Tống Thừa Hoàn cũng đối hai người kia quen thuộc đến không được. Hai người các ngươi lại đây làm gì? vừa thấy đến kỳ bách niên cùng nguyễn Hàm mai tiêu khải liền tức giận đến dập chân hai người các ngươi muốn theo chân bọn họ đứng cùng nơi nói ta liền cùng gì ca đứng cùng nơi cố bình sinh cùng tống thừa hoàn còn xem như người tốt hắn nói thêm điểm một câu làm này hai người cùng tỉ học điểm là có thể nhưng hắn tuyệt đối không cần liền như vậy bạch bạch tiện nghi kỳ bách niên cùng nguyễn Hàm mai nghĩ tiêu khải thật sự bỏ xuống cố bình sinh cùng tống thừa hoàn đi tới tiêu hà bên người. Tiêu Hà đương nhiên cũng thấy được Kỳ Bách Nhiên xuất hiện, như nước mùa xuân giống nhau con người hơi hơi trở tắt, mang theo một lau lệ khí. Tiêu Hà nhưng không có quên, chính mình ra phía trước cùng đô trung lương tỉ thí thời điểm, cùng nhau lớn lên Tiêu Phượng Loan có bao nhiêu hy vọng hắn thua, chỉ vì lấy lòng cái này Kỳ Bách Nhiên. Lớn như vậy náo nhiệt, ta cùng Bách Nhiên tự nhiên muốn đến xem. Tống thừa hoàn trừ bỏ cùng chính mình chào hỏi ở ngoài, một đôi mắt vẫn luôn đặt ở điểm tướng trên đài Tiêu Phượng Loan trên người. Thấy như vậy một màn, Nguyễn hàm Mai trên mặt tươi cười thiếu chút nữa băng không được. Phải biết rằng, trước kia phàm là nàng xuất hiện, tấm thừa hoàn ánh mắt chỉ biết đi theo nàng một người, khi nào độc thuộc về nàng ánh mắt, thế nhưng bị tiêu phượng loan cấp đoạt đi. Nguyễn hàm Mai cười lạnh không thôi, tiêu phượng loan không có thể từ nàng trong tay cước đi bách nhiên. Chính là tiêu phượng loan lại là đem thừa hoàn câu dẫn đi rồi, thật là tiện nhân một cái. Bách nhiên, ngươi nói có phải hay không? Nguyễn Hàm Mai hít sâu một hơi, Thừa Hoàn cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối nàng càng là cẩn thận che chở. Thừa Hoàn hiện tại sở dĩ đối nàng như thế lãnh đạm, gần nhất là bởi vì nàng lựa chọn bách nhiên bị thương Thừa Hoàn tâm, Thừa Hoàn vì trốn tránh cũng vì kích thích nàng, lúc này mới tìm Tiêu Phượng Loan. Nghĩ đến, Thừa Hoàn cũng chỉ là nhất thời bị Tiêu Phượng Loan cấp mê hoặc chỉ cần nàng ngày sau nhiều hơn cùng Thừa Hoàn ở bên nhau. Hướng thừa hoàn kể ra chính mình khổ chung, thừa hoàn nhất định còn sẽ giống như trước giống nhau đối nàng tốt. Nàng thật sự không thể mất đi thừa hoàn. Trong lòng đánh chuyển động Nguyễn Hàm Mai hồi lâu mới phát hiện, chính mình hỏi kỳ Bách Nhiên lúc sau, kỳ Bách Nhiên cũng không có ứng chính mình. Nguyễn Hàm Mai khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ Bách Nhiên, ai biết này liếc mắt một cái, xem đến Nguyễn Hàm Mai lại lần nữa khí đến tưởng hột máu. Tống thừa hoàn đem ánh mắt đặt ở tiêu phượng loan trên người liền cũng thế. Hiện tại ngay cả kỳ Bạch Nhiên trong mắt cũng chỉ có thể nhìn đến Tiêu Phượng Loan một người, Nguyễn Hàm Mai tức giận đến đem chính mình môi đỏ đều cắn đến trắng bệch. Bạch Nhiên, Nguyễn Hàm Mai áp lực chính mình, nhẹ giọng tế khí mà lại gọi kỳ Bạch Nhiên tên, bách Nhiên, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi như thế nào không đáp?" "Cái gì?" kỳ Bạch Nhiên lông mày vừa nhíu, thực không cao hứng bị Nguyễn Hàm Mai cấp đánh gãy. "Không có gì." Nguyên Hà Mai khó thở, lại là Tiêu cười mà tỏ vẻ đã không có việc gì. Nguyễn Hà Mai môi đỏ gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắc, xinh đẹp mắt hạnh bên trong tràn ngập oán niệm độc ý, gắt gao mà nhìn chầm chằm cùng đô phi giao thủ tiêu phượng loan. Lúc này tiêu phượng loan giống như đêm tối bên trong màn trời duy nhất ở sáng lên minh nguyệt, đàn tinh chẳng những che không được minh nguyệt phương hoa, ngược lại thành minh nguyệt làm nền, làm người chỉ nhìn đến minh bạch quang huy mà cái cong không thấy đầy sao Huỳnh quang. Liền bởi vì Tiêu Phượng Loan là minh nguyệt Đô Phi bất quá là kẻ hèn một cái đầy sao Vô luận là ai xuất phát từ cái dạng gì tâm tính Hiện tại trừ bỏ có thể nhìn đến Tiêu Phượng Loan ở ngoài Liền chính mình đều nhìn không tới Kỳ bách nhiên ánh mắt thâm thúy không thôi Như vậy trói lọi Rực rỡ lóa mắt Tiêu Phượng Loan hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lại cũng chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Vì cái gì tại như vậy đoạn thời gian trong vòng Tiêu Phượng Loan sẽ có lớn như vậy biến hóa Vừa rồi tới thời điểm nghe nói, Tiêu Hà đánh thắng tử giai lúc đầu đỗ trung lương, vì cái gì liền cùng Tiêu Phượng Loan có quan hệ tiêu gia người, cũng có lớn như vậy biến hóa. Chẳng lẽ, ngày đó Tiêu Phượng Loan cùng vạn tiên sinh thảo luận đề tài, Tiêu Phượng Loan chẳng nhưng đã có kết luận thậm chí còn ở người của tiêu gia trên người thành công thực thi. Muốn thật là như thế, như vậy hắn sở hữu kế hoạch không thể không bởi vì một việc này mà thay đổi. Ngươi đối ta làm cái gì? Hợp với ở Tiêu Phượng Loan trong tay ăn vài lần mệt, Đô Phi trên mặt không hề có không ai bị nổi kiêu ngạo, ngược lại trắng bệch một khuôn mặt oán hận mà nhìn Tiêu Phượng Loan. Đối với ngươi làm cái gì, có hỏi tất yếu sao? Đừng quên, ngươi cùng ta chính là lập hạ sinh tử trạng. Tiêu Phượng Loan như cũ vẫn là cười, đổi mà nói chi, liền tính nàng thật sự ở điểm tướng trên đài đem đỗ Phi cấp giết, nàng cũng là không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Đừng vội càn dỡ, đi học như vậy một chút oai môn tà thuật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, tiêu phượng loan, nhưng phàm là họ tiêu người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. đỗ Phi tàn nhẫn nhanh mà nói, hắn muốn hoàn thành tổ phụ trí nguyện, đem tiêu ra đánh bại, đem tiêu ra đạp lên chính mình dưới lòng bàn chân, làm tiêu ra vĩnh viễn đều không có xoay người cơ hội. Hành A, chỉ cần ngươi có bổn sự này, tiêu phượng loan thái độ cực hảo, giống như hiện đại phục vụ nhân viên. Vô luận Đỗ phi như thế nào khiêu khích, như thế nào bừa bãi, tiêu phượng loan một chút đều không tức giận, lại còn có gương mặt tươi cười đón chào, này thái độ hảo đến đều có thể bình thường. Long quấn phiên thiên, tiêu phượng loan thái độ càng tốt, Đỗ phi trong lòng kia một phen hỏa liền càng vượng, thiêu đến Đỗ phi hoàn toàn mất đi lý trí cùng bình tĩnh, liều mạng ra đại chiêu cùng sát chiêu. Không xong, giao không để phòng tiêu phượng loan như thế xảo quyệt. Một chương miệng liền cùng tôi đọc giống nhau So trên tay công phu càng là lợi hại Phi nhi hiện tại đã bị tiêu phượng loan Kích thích được mất bình tĩnh Muốn sẵn bậy Xem đến cực kỳ rõ ràng đỗ đỉnh khẩn trương không thôi Tay chặt chẽ mà bắt lấy ghế rửa tay vì Nếu là đơn luận bản lĩnh Đỗ đỉnh đối đỗ phi cái này Tôn tử là cực có tin tưởng Nhưng là nếu luận đến kế Đỗ phi đã bị tiêu phượng loan tính kế quá hai lần Đỗ đỉnh biết đỗ phi căn bản là Không phải tiêu phượng loan đối thủ đáng chết tiểu phụ nhân. Đỗ Thiên cũng cảm giác được không thích hợp nhi. Tiêu Phượng Loan ứng phó chính mình nhi tử là dư giả, chính mình nhi tử lại là giống như một đầu man ngưu giống nhau, chỉ công đều không nói đầu óc. Cha, phi nhi chính là cùng cái kia Tiêu Phượng Loan lập hà sinh tử trạng. Đỗ Phi mặt hắc đến lợi hại, hắn thật muốn liền như vậy sông lên đi. Thế nhi tử đem Tiêu Phượng Loan một cái tác cấp chuột đã chết. trong bụng không nhiều ít thật hóa, lại tận dùng loại này âm hiểm tiểu đưa tới hại người. Một chút đều không quang minh lỗi lạc Tiêu ra đã xa đòa đến tận đây sao Trong lòng ở thoá mà Tiêu phượng loan toàn là một ít người Hành vi đô thiên căn bản là không thèm nghĩ Trước tiểu nhân chính là bọn họ đỗ gia. Ở đỗ ra người trước mặt Tiêu phượng loan chỉ có cam bái hạ phong phần Nàng hiện tại chỉ là thoáng đáp lễ đỗ ra vài phần mà thôi Tiêu phượng loan điểm này tiểu hoa chiêu Dưới đài người đương nhiên cũng đã nhìn ra Cùng đô thiên tức giận khó bình bất đồng Dưới đài người nhìn đến Tiêu Phượng Loan cách làm, trong lòng thật là có nói thầm, nhưng liền đỗ ra diễn xuất, Tiêu Phượng Loan cái này cách làm thật không tính là cái gì, ít nhất so đỗ ra người chính phái nhiều. huống chi, quản hắn là mèo đen vẫn là bạch miêu, chỉ cần có thể bắt được lão thử chính là hảo miêu. Nếu là Tiêu Phượng Loan thực lực không đủ ngạnh, đối phò giống đô phi như vậy từ giai đỉnh cao thủ, Tiêu Phượng Loan lại xử tiểu kế, kia cũng chỉ là tự dước lấy nhục. Một anh khỏe chấp 10 anh khốn Nếu Đỗ Phi dốc hết sức Đủ đủ đừng nói là 10 sẽ Tiêu Phượng Loan trong bụng có 100 sẽ kia đều là uổng phí Bởi vậy Đỗ Phi ở bên kia hùng hùng hổ hổ Nói Tiêu Phượng Loan nhiều đê tiện không biết xấu hổ Dưới đài người lại là một chút Đều không mua Đỗ ra trướng Ngược lại cảm thấy Tiêu Phượng Loan thực thông minh Làm người xử sự, sự khéo đưa đẩy Đỗ ra đê tiện trước đây Tiêu Phượng Loan thực lực lại kém Lại không để điểm thủ đoạn nhỏ cũng chỉ có thể chờ đã chết. ngồi xuống, giống bộ dáng gì, nhi tử mắng càng tàn nhẫn, liền có vẻ đỗ gia diễn suốt càng khó khăn, đặc biệt là những cái đó su viễn phụ thế người từ lúc bắt đầu xem trọng đỗ gia cho tới bây giờ hoàn toàn thiên hướng tiêu phượng loan, đỗ đỉnh liền rót tam ly trà, mới đem chính mình kia đem tâm hỏa cấp áp xuống đi một chút, xem ra hắn vẫn là xem thường tiêu phượng loan. Tiêu Phượng Loan làm như vậy, chẳng những kích đến phi nhi mất đi lý trí, ngay cả đô thiên đứa con trai này đều bị Tiêu Phượng Loan cái này tiểu bối cấp tính kế. Chẳng sợ hai bên là địch nhân, đỗ đỉnh không thể không thừa nhận, Tiêu Phượng Loan này nhất chiêu chơi đến quá xinh đẹp, ít nhất nàng đã đem nhân tâm trục vào chính mình cùng Tiêu Gia trong tay, chiêu này mới là thật sự cao. Xem ra, Tiêu Gia hiện tại không riêng chỉ có một Tiêu Hà, còn có Tiêu Phượng Loan, chỉ cần này hai người ở, Tiêu Gia đảo không được. Không biết đỗ đỉnh trong lòng suy nghĩ, tiêu phượng loan chỉ là xem hỏa hậu không sai biệt lắm, tiêu gia nhân tâm sở hướng, đỗ ra làm trò hề, tiêu phượng loan ánh mắt lạnh lùng, liền treo đùa đô phi tâm tình đều không có. Tiêu phượng loan ánh mắt biến đổi, chú ý tới một màn này mấy người trong lòng nhìn không được cứng lại, hô hấp đều đi theo tạm dừng lên. Sao băng mũi tên? Tiêu phượng loan đôi mắt nhíu lại, nàng nhưng không riêng chỉ trường linh lực, không nghĩ tới chiêu thức chỉ thấy tiêu phượng loan tay phải nắm thành nắm tay một đạo hình bạch trong suốt quang mang từ tiêu phượng loan khe hở ngón tay giang lộ ra tới tiêu phượng loan tay một trương kia nói chói mắt quang cầu phân tán thành mười một cái quang điểm lấy sao băng chi thế bay vụt hướng đỗ phi hảo kích thích mắt thật xinh đẹp không mở ra được đôi mắt phía dưới người chẳng sợ miễn cưỡng nhìn đến tiêu phượng loan chiêu thức hô một tiếng xinh đẹp sau ngay cả vội che lại hai mắt của mình Rất sợ bị cái này lóa mắt quang mang chọc mù đôi mắt. 11 nói quang mang ở tiếp xúc đến Đô Phi trong nháy mắt, 11 hợp thành nhất thể, đâm quá đỗ Phi trái tim vị trí. Hoàn toàn phản ứng không kịp đỗ Phi chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, nhìn tiêu phượng loan mũi tên đâm thủng thân thể của mình, trái tim hoàn toàn bị linh lực chi mũi tên bắn đến dập nát. Mở to hai mắt nhìn đỗ Phi khí vừa đứt, trong mắt chàng ngập không thể tin được. Thân mình bắt đầu phạm cương Giống như một khối tâm ván gỗ giống nhau thẳng tắp Mà đi phía trước ném tới Phát ra, phanh, một tiếng vang lớn Phi nhi Mới mở to mắt đỗ thiên vừa lúc nhìn đến đố phi chết Không nhắm mắt nga xuống đất một màn Nhất thời khí hận đến lá gan muốn nước ra Ngao một tiếng nhào hướng điểm tướng đài Ca đỗ lam sơn đồng dạng trừng mắt Một đôi hồng toàn bộ đôi mắt Không thể tin được chính mình từ nhỏ liền xùm bái ca ca Liền như vậy chết ở chính mình trước mặt chuyện này không có khả năng a. Ta liền biết tỷ nhất định sẽ thắng. Tiêu Khải trực tiếp phát ra tiếng hoan hô, đến nỗi Đỗ Phi chết, Tiêu Khải căn bản là không có để ở trong lòng. Lấy chính đưa ra lập giấy sinh từ người chính là Đỗ gia người, Đỗ Phi chi tử căn bản là là Đỗ gia chính mình tìm tới. Đỗ Thiên Vương tay thăm Đỗ Phi hơi thở. Sau đó phát hiện chính mình nhi tử đã bắt đầu chuyển lạnh thân mình, không có chút nào sinh cơ. Nhìn chầm chầm hướng Tiêu Phượng Loan hai trọng mắt bên trong tràn ngập bạo ngược. Tiêu Phượng Loan, ta muốn ngươi chết, ta muốn thay Phi Nhi báo thủ. Tiêu Phượng Loan giám sát Phi Nhi, hắn này liền muốn đi Tiêu Phượng Loan cấp Phi Nhi trôn cùng, muốn cho toàn bộ Tiêu ra đều cho con hắn trôn cùng. Đô Thiên, nhìn đến Đô Phi sau khi chết, đã sớm để phòng đỗ Thiên sẽ không tuân thủ giấy sinh tử ước định đối Tiêu Phượng Loan ra tay Tiêu Việt uống lên đỗ Thiên một tiếng lúc sau, liền chiều Đô Thiên công qua đi. Chỉ tiếc Có một người động tác so Tiêu Việt càng mau, càng mánh, cũng càng chuẩn. Tiêu Phượng Loan đôi mắt nhíu lại, dấu vết vừa vững, đem Đỗ Thiên nảy sinh ác độc đánh ra linh lực lấy cầu hình khí trạng tụ với hai tay chi gian một trận xoa bóp hậu thân tử một nhu vừa chuyển lại vung, trực tiếp đem công kích trả lại cho Đỗ Thiên. Phúc, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phượng Loan chẳng những có thể tránh thoát chính mình công kích, còn có thể phản công Đỗ Thiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh vừa vặn, cả người thiếu chút nữa không bay ra đi. Vẫn là đỗ đỉnh lên đài, hướng đỗ thiên sau eo một thác, mới làm đỗ thiên miễn cưỡng tiếp tục đứng ở điểm tướng trên đài, không đến mức quá mức mất mặt. Xem ra tiêu ra thật là ngòa hổ tàng long nơi, tiêu thế tôn chất nữ chẳng những có thể thắng ta tôn nhi đỗ phi, đau hạ sát thủ, còn dám đối thế bá ra tay, thật là can đảm hơn người. Đỡ ổn nhi tử, đỗ đỉnh một đôi con ngươi âm u mà nhìn tiêu phượng loan. Lúc này đỗ đỉnh giống như một cái rắn độc, Liêm tức nhìn chầm chầm Tiêu Phượng Loan cái này con mồi xem, âm lánh con ngươi càng là sâu kín mà khóa chú Tiêu Phượng Loan, không cho Tiêu Phượng Loan có chạy trốn cơ hội. Nếu đã lập hà sinh tử trạng, sinh tử tự nhiên mặc cho số Phật, chẳng lẽ Đô Thế Bá liền cái này quy củ đều không nhớ rõ? Tiêu Việt hướng Tiêu Phượng Loan trước người đứng một bước, chặn đỗ đỉnh nhìn chầm chầm Tiêu Phượng Loan xem ánh mắt. Đến nỗi Đô Thiên, Tiêu Việt cười lạnh một chút, Đô Thế Bá, ở đây người cũng không ít. Rốt cuộc là nhà ta Phượng Nhi bất kính Đô Thiên trước đây Vẫn là Đô Thiên vô sỉ đánh lén hậu bối ở phía trước Đại gia trong lòng hiểu rõ Tưởng đỗ Thiên cũng dám đánh lén Tiêu Phượng Loan Cuối cùng phản bị Tiêu Phượng Loan gây thương tích Thật sự là xứng đáng Khủ khụ Đô Thiên ho khan vài tiếng Trong mắt tràn đầy không thể tin được mà nhìn chầm chằm Tiêu Phượng Loan xem Không có khả năng Vì cái gì Tiêu Phượng Loan chẳng những giết Phi Nhi Còn có thể đem hắn phản công đi ra ngoài Phải biết rằng Hắn chính là kết đăng linh đại năng giả, chính là người linh lúc đầu cao thủ. Cha, ngươi nhất định phải vì phi nhi làm chủ A. Nghĩ đến chính mình xuất sắc nhất nhi tử chết ở tiêu phượng loan như vậy một nữ nhân trong tay, đỗ thiên bi từ giữa tới, hận ý ngập trời. Nếu nói, tiêu phượng loan cùng tiêu khải đã thương đỗ lam sơn, làm đỗ thiên đối tiêu ra lại tức lại bực nói, ở đỗ phi chết ở tiêu phượng loan trong tay lúc sau, đỗ thiên chính là hoàn toàn hận thượng tiêu ra. Ta đều có đúng mực. Mất đi Đỗ Phi cái này tôn tử, Đỗ Đỉnh đồng dạng vô cùng đau đớn, hận không thể lập tức giết tiêu phượng loan cấp chính mình tôn nhi báo thù. Nhưng là Đỗ Đỉnh biết, không thể. Giấy sinh tử chính là Đỗ Phi tự mình cùng tiêu phượng loan lập hạ, Đỗ Phi chết ở tiêu phượng loan trong tay, không có người bởi vậy có thể khó xử tiêu phượng loan, bao gồm Đỗ ra cũng không thể. Đỗ Đỉnh thật dài mà thở ra một hơi, bọn họ Đỗ ra hôm nay là bị tiêu gia cấp tính kế. Vừa rồi Đỗ Thiên đánh lén Tiêu Phượng Loan không thành, chẳng những ném Đỗ ra người, Đỗ Thiên càng là đem chính mình mặt đặt ở Tiêu Phượng Loan dưới lòng bàn chân, làm Tiêu Phượng Loan đi dẫm. Các ngươi tiêu ra, thực hảo, Tiêu Phượng Loan xem ra ngươi mới là tiêu gia tàng đến sâu nhất một cái. Con của hắn chính là người linh lúc đầu cao thủ. Tiêu Phượng Loan chẳng những không có bị nhi tử một cái tát chụp chết, ngược lại thiếu chút nữa bị Tiêu Phượng Loan chụp phi. Hơn nữa tôn tử chết, Đỗ Đỉnh dám khẳng định. Tiêu Phượng Loan chỉ sợ cũng đã kết đan linh, mấy ngày trước đây, Đô Thành nội đột nhiên xuất hiện năm màu tường vân, quả nhiên là đến từ chính các ngươi tiêu ra. Đỗ Đỉnh khóe miệng trừ trừ, tiêu kiểu đời thứ 3 hậu nhân thế nhưng đã nhập kết đan linh chi giới, đây là trước kia chưa bao giờ từng có sự tình. Rõ ràng ngay cả bình thường đều không đủ rồi hình dung Tiêu Phượng Loan vô dụng, vì cái gì mới ngắn ngủn một tháng thời gian, bao gồm Tiêu Phượng Loan ở bên trong tiêu ra người toàn bộ đều biến thành hôm nay cái dạng này. Tiêu Kiều là, Tiêu Hà là, Tiêu Phượng Loan càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hảo thuyết hảo thuyết, Tiêu Phượng Loan cũng không có phủ nhận, đối với đỗ đỉnh phiếm xanh trắng chi sắc mặt cười gật đầu. Nàng có thể lấy đỗ phi tánh mạng, nàng tưởng không thừa nhận chính mình là tử giai đỉnh tu linh giả đều không được. Nàng duy độc không có phòng bị đến chính là, đỗ phi vừa chết, đỗ thiên thế nhưng sẽ không biết xấu hổ, làm cho như vậy nhiều người đánh lén chính mình. Kết đăng linh thực lực Tiêu Phượng Loan nguyên bản là không nghĩ bày ra ra tới tàng một tàng, chỉ tiếc, kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Bách, Bách Nhiên, đỗ đỉnh cùng Tiêu Phượng Loan đối thoại, dẫn tới phía dưới người một mảnh ồ lên. Nguyễn Hàm Mai sắc mặt tái nhợt, hơi thở không song mà kêu kỳ Bách Nhiên tên. Nếu có thể nói, nàng thật sự tưởng vươn tay, đem kỳ Bách Nhiên đầu chuyển qua tới, làm kỳ Bách Nhiên chỉ xem chính mình một cái. Nghĩ đến Tiêu Phượng Loan mới 17 tuổi. Cũng đã là kết đan linh tu linh thiên tài Nguyễn hàm mai dưới chân mềm nhũn Đột nhiên lảo đảo một chút nguyên hàm mai phi thường rõ ràng Nếu không phải chính mình thiên phú Cũng không tính kém Ở tu linh thượng lại cực kỳ kiên trì Nếu không nói đó là nàng hướng về phía trước tâm Lại cứng cỏi Kỳ bách nhiên cũng chướng mắt chính mình Ở tu linh con đường này thượng Thiên phú cùng kiên trì Thiếu một thứ cũng không được Hiện tại bãi ở kỳ bách nhiên trước mặt là một cái càng có thiên phú lợi hại hơn tiêu phượng loan, kỳ bách nhiên còn sẽ giống như trước giống nhau, trong lòng trong mắt chỉ có một chính mình sao. Lúc này kỳ bách nhiên cặp kia đã từng kêu chính mình thích nhất thâm thúy hai trọng mắt cũng đã chỉ bao dung tiêu phượng loan thân ảnh, lúc sau, nàng còn muốn như thế nào tranh, như thế nào đi đoạt lấy. Nháy mắt, Nguyễn Hà Mai chỉ cảm thấy nàng cùng kỳ bách nhiên tương lai, một mảnh hắc ám, nhìn không tới đinh điểm quang minh cùng hy vọng. Nguyễn Hàm Mai hít sâu một hơi, ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở bên cạnh tống thừa hoàn, không, có lẽ nàng còn không phải hai bàn tay trắng. Rốt cuộc thừa hoàn đã từng đối nàng như vậy hả, nếu là nàng hiện tại nguyện ý quay đầu lại, thừa hoàn có thể hay không tiếp thu nàng? Chính là chờ Nguyễn Hàm Mai nhìn đến tống thừa hoàn nhìn tiêu phượng loan ánh mắt độ ấm, một chút đều không thể so kỳ bách nhiên thấp khi, Nguyễn Hàm Mai mới là thật sự muốn té xỉu. Nguyễn Hàm Mai hốt mắt đỏ lên, vì cái gì? Tiêu Phượng Loan làm việc vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn, chẳng những muốn cước đi bách nhiên, ngay cả thừa hoàn cũng bị Tiêu Phượng Loan cấp mê hoặc, vì cái gì này hai cái nam nhân, Tiêu Phượng Loan đều phải cùng nàng đoạt. Ui, Cố Bình Sinh đem chính mình cầm đỡ trở về, Tiêu Phượng Loan này thật là không minh tắc rồi, nhất minh kinh nhân, đều sắp đem hắn sợ tới mức cầm đều rớt, mới ở chính mình phát cương trên cầm xoa xoa. Cố Bình Sinh liền nhìn đến Kỳ Bách Nhiên xem Tiêu Phượng Loan không giống nhau ánh mắt, vì thế chạm chạm tấm thừa hoàn bả vai, "Huynh đệ, ngươi giống như nhiều cái tình địch a." Kỳ Bách Nhiên đối Nguyễn Hàm Mai có lẽ có vài phần thích, lại không có thật phần đến thiệt tình. Nếu không phải Nguyễn Hàm Mai là thiên tự ban học sinh, lại là sở hữu nữ cùng trường bên trong linh lực tối cao, bằng không liền lấy Nguyễn gia kia gia đình bình dân tình huống, Nguyễn Hàm Mai cũng tưởng có cơ hội đứng ở Kỳ Bách Nhiên bên người, thật sự là chê cười. Hiện tại ra tới một cái lớn lên so Nguyễn Hàm Mai Hảo, ra thế so nguyên Hàm Mai Hảo, thiên phú Nguyễn Hàm Mai càng là vô pháp nhi so Tiêu Phượng Loan, hắn mới không tin kỳ Bách Nhiên sẽ không di tình đừng biến luyến. Không sợ, Tống Thừa hoàn tự tin cười, một cái khác Tiêu Phượng Loan, ta quản không được, nhưng cái này Tiêu Phượng Loan tất sẽ không nhiều xem Bách Nhiên liếc mắt một cái. Vì thế, chẳng sợ Bách Nhiên đối cái này Tiêu Phượng Loan nổi lên tâm tư, hắn cũng một chút đều không lo lắng. Ngươi đừng quên, Kỳ Bách Nhiên chính là Tam Hoàng Tử. Cố Bình Sinh lắc đầu, Thừa hoàn lời này nói được cũng đầy điểm, một cái lộng không tốt, Kỳ Bách Nhiên chính là gia quốc tương lai chi chủ. Nếu là Tiêu Phượng Loan gả cho Kỳ Bách Nhiên, liền có khả năng là một quốc gia quốc mẫu, hắn cũng không cảm thấy Tiêu Phượng Loan có thể cự tuyệt được lớn như vậy dụ hoặc không tin, có thể chờ xem. Tống Thừa hoàn vẫn là cười, một chút đều không có đem Cố Bình Sinh nói chuyện giật gân để vào mắt, đối với ta tới nói. Kỳ Bách Nhiên chưa bao giờ là vấn đề Vấn đề lớn nhất là ta đối Tiêu Phượng Loan cảm thấy hưng thú Tiêu Phượng Loan lại không thích ta Ta nên làm cái gì bây giờ Hắn cùng Tiêu Phượng Loan chi gian chỉ có vấn đề chính là lẫn nhau Tiêu Phượng Loan còn không thích ngươi à Cố bình sinh chừng mắt nhìn chừng mắt Hảo đi, sự tình hôm nay một qua đi Tiêu Phượng Loan đã có thể thành ra quốc nhất đoạt tay cô nương Trước kia vô luận là Kỳ Bách Nhiên vẫn là Tống thừa hoàn Đều khinh thường nhiều xem Tiêu Phượng Loan liếc mắt một cái, nhưng hiện tại, này hai cái ưu tú lương quân có thể tùy Tiêu Phượng Loan chọn lựa. Thừa Hoàn Kỳ Bách Nhiên thu hồi đối Tiêu Phượng Loan trí tại tất đắc ánh mắt, đi tới tấm Thừa Hoàn bên người. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Tiêu Phượng Loan nàng đã là kết đăng linh cao thủ? Nhắc tới chuyện này, Kỳ Bách Nhiên trên mặt có chút không được tự nhiên. Kỳ Bách Nhiên cố nhiên muốn tìm một cái ưu tú nhất cùng chính mình xứng đôi cô nương nhưng tiêu phượng loan hiện tại tài năng hiển nhiên đã ở kỳ bách nhiên phía trên ngươi cảm thấy đâu nghe được kỳ bách nhiên vấn đề này Tống thừa hoàn lạnh lùng cười bách nhiên là cảm thấy hắn đã sớm biết tiêu phượng loan lợi hại cho nên mới sẽ xa cách lão bằng hữu mà cùng tiêu phượng loan đi cùng một chỗ kỳ bách nhiên thật là sẽ lấy mình chi tâm độ người chi tâm a kỳ bách nhiên ánh mắt chật lé thừa hoàn không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề Bách nhiên, trải qua sự tình hôm nay, chỉ sợ ngươi cùng Tiêu Phượng Loan chi gian nhau đến Cảng Cương đi. Tống Thừa Hoàn chưa nói cái gì, Cố Bình Sinh nhìn lại là không thoải mái. Cố Bình Sinh thực minh bạch, Tống Thừa Hoàn tùy Tiêu Phượng Loan chuyển ban, cùng Tiêu Phượng Loan bản thân thực lực không quan hệ, cái gì đã sớm biết, căn bản là là Kỳ Bách nhiên đoán mò. Kỳ Bách nhiên hiện tại hối hận, cảm thấy Tiêu Phượng Loan hảo, sau đó còn hướng Tống Thừa Hoàn trên người bát nước bẩn. Này nhân phẩm muốn nói Kỳ Bách Nhiên cùng Đỗ Gia không quan hệ cũng chưa người tin a. Cố Bình Sinh vỗ tấm thừa hoàn bả vai, vì tấm thừa hoàn tăng lớn lợi thế, Đỗ Trung Lương tạm thời bất luật, ngươi cùng Đỗ Trung Lương quan hệ cũng giống nhau, nhưng là Đỗ Phi. Đỗ Phi chính là Kỳ Bách Nhiên đứng đắn anh em bà con, Đỗ Phi chết ở Tiêu Phượng Loan trong tay, Tiêu Phượng Loan chẳng những là cùng Đỗ Gia kết thù, cùng Kỳ Bách Nhiên đồng dạng cũng kết thù. Như vậy tưởng tượng, Cố Bình Sinh cảm thấy cùng Kỳ Bách Nhiên so sánh với Tấm thừa hoàn thành công cơ hội lớn hơn. Đỗ gia là Kỳ Bách Nhiên nhà ngoại, Đỗ Phi đã chết, Đỗ Phi tất nhiên hận chết Tiêu Phượng Loan, sao có thể sẽ làm Tiêu Phượng Loan đương nàng con dâu. Mặc kệ Kỳ Bách Nhiên nghĩ đến lại nhiều, hắn cùng Tiêu Phượng Loan chi gian là sẽ không có khả năng. Kỳ Bách Nhiên nhìn Cố Bình Sinh liếc mắt một cái. Lại là nói cái gì cũng không có nói. Kỳ Bách Nhiên bên người Nguyễn Hàm Mai lại là ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Bất luật Tiêu Phượng Loan xuất sắc nữa, Tiêu Phượng Loan giết Đô Phi, thành Đô Gia dục diệt trừ địch nhân. Bách nhiên mẫu phi chính là Đô Gia nữ nhân, Đô Phi có thể chịu đựng một cái tàn sát đỗ Gia ưu tú để tử Tiêu Phượng Loan, làm chính mình con dâu. Chỉ cần không có Tiêu Phượng Loan, liền không có người có thể cùng chính mình đoạt Bách nhiên. Nghĩ vậy chút, Nguyễn Hàm Mai trên mặt khôi phục một ít huyết sắc. Vẫn luôn đều đem Nguyễn Hàm Mai phản ứng để vào mắt cố Bình Sinh ha hả cười cười mất công thừa hoàn từ nguyễn hàm mai cái này hố bò dậy bằng không thật là thảm lớn. bất quá thừa hoàn là bò ra tới, bách nhiên chỉ sợ rơi vào đi lúc sau rất khó lại bò ra tới. chúng ta trở về. đau thất ái tôn, đặc biệt là đỗ phi vẫn là một cái tử giai đỉnh tu linh giả, đỗ đỉnh đau lòng không phải người bình thường có thể hiểu biết. đối với đỗ đỉnh tơi nói, hắn không riêng gì đã chết một cái tôn tử, chính là đỗ gia thiếu một cái cường hữu lực tương lai. Bọn họ rõ ràng là tưởng hủy diệt tiêu ra tương lai, cuối cùng, lại là bị tiêu ra hủy diệt rồi bộ phận tương lai, đỗ đỉnh trong lòng đang ở lấy máu. Cha, đỗ thiên không cam lòng, đã chết một cái cháu trai không tính cái gì, chính là hắn đã chết một cái nhi tử, vẫn là ưu tú nhất nhi tử. Nếu là không giết tiêu phượng loan thế phi nhi báo thù, hắn uổng làm cha. Trở về, đỗ đỉnh nhìn đỗ thiên liếc mắt một cái, hôm nay đỗ ra hành động đã đủ mất mặt, giấy sinh tử đã lập. Phi Nhi từ tuyệt đối không thể trách ở Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Gia trên người, ít nhất bên ngoài thượng không thể. Nếu là Đỗ Thiên vẫn luôn bắt lấy chuyện này không bỏ, lưu lại nơi này sẽ chỉ làm Đỗ gia càng khó khăn. Tiêu Gia nhân tài bị ra, hôm nay việc Đỗ gia tất đương hảo hảo hấp thụ giáo huấn, ngày nào đó lại hướng Tiêu Gia lãnh giáo. Đỗ Đỉnh nói lời này thời điểm, ánh mắt hoàn toàn là đặt ở Tiêu Phượng Loan trên người. Tiêu Phượng Loan mới là hôm nay lớn nhất ngoài ý muốn, làm đô ra tổn thất thảm trọng đầu sỏ gây tội, hôm nay việc, đương nhiên không có khả năng liền như vậy tính. Đỗ Thiên lại không cam lòng, Lão Phụ đã lên tiếng, Đô Thiên cũng chỉ là oán hận mà trừng mắt nhìn Tiêu Phượng Loan liếc mắt một cái, sau đó bế lên nhi tử thi thể, đi theo đỗ đỉnh phía sau rời đi. Đến nỗi đỗ trung lương thi thể, tự nhiên có mặt khác đỗ ra người mang về. Hôm nay một trận chiến, không thể nghi ngờ, đỗ ra thất bại thảm hại tỷ ngươi thật là lợi hại, đỗ ra người bị đánh chạy, tiêu khải cao hứng mà vây quanh ở tiêu phượng loan bên người. Tỉ, ngươi chừng nào thì trở về, phía trước lại đi đâu nhi, như thế nào đều không cùng chúng ta nói một tiếng đâu, làm hại chúng ta hảo lo lắng. Phượng nhi, em đẹp đêm qua, vì sao phải đi? Tiêu kiểu mi sắc một nhu, nhìn tiêu phượng loan tràn đầy hiền lành chi sắc. Ta chính mình đi, tiêu phượng loan lúc này xem như biết. Vì cái gì Tiêu Kiều sẽ kêu chính mình vì Phượng Nhi Nên là vì cùng một cái khác Tiêu Phượng Loan phân chia mở ra Tuy nói chính mình cũng kêu 17 danh Tiêu Phượng Loan Tiêu ra người kêu chính mình vì Phượng Nhi Đối này Tiêu Phượng Loan tỏ vẻ nàng vừa không tưởng bị kêu Loan Nhi Cũng không nghĩ bị kêu Phượng Nhi Đối với Tiêu Phượng Loan tới nói Đại gia là cùng tuổi Cùng bị kêu lên tên này mười mấy năm Vì sao vì khác nhau nàng cùng một cái khác Tiêu Phượng Loan Nàng đã bị kêu Nhi Phượng Nhi đâu Bởi vậy Tiêu Phượng Loan càng thêm tin tưởng kêu chính mình vì Tiểu Phượng Hoàng Diêm Đế. Ngươi không phải chính mình đi, vẫn luôn bảo trì an tính tưởng thâm nhiên lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Là cùng không phải, đã không có lại truy cứu tất yếu. Tiêu Phượng Loan lắc đầu, nàng ở tiêu gia quá thả lỏng, thế cho nên bị người hạ dược còn không có phản ứng lại đây, còn bị một cái khác Tiêu Phượng Loan ném vào tiêu gia sau núi. Nếu không phải trên người nàng có chứa kia khối quái thạch. Lại có cổ tay gian kia viên màu tím quái trứng Nếu không, nàng đã sớm bị phơi thành nhân làm Nghĩ đến kia viên tím trứng Tiêu phượng loan liền nhớ tới chính mình lúc này Cổ tay gian kia cổ hoạt lạnh xúc cảm Lông mày nhăn lại Trách không được kia viên tím trứng như thế nào Cũng không chịu rời đi tiêu ra Ban ngày thời điểm Còn lôi kéo nàng đi tiêu ra sau núi Nguyên bản này viên tím trứng cần thiết dựa vào tiêu ra sau núi độ ấm Mới có thể phu hóa Quan trọng nhất chính là Vừa thấy đến kia viên tím trứng rách nát sau bỏ ra màu tím con rắn nhỏ, mới là kêu tiêu phượng loan nhất không tiết thu được. Này màu tím xà, tựa xà không phải xà, trên đầu còn trường giác tiêu phượng loan thấy thế nào như thế nào cảm thấy. Này tím xà chính là chính mình lúc trước ở huyền mặt mật cảnh là lúc tìm cốt đố tê thời điểm gặp được cái kia đại ma vật. Cái kia đại ma vật rõ ràng là chui vào chính mình trong bụng, vì cái gì lại biến thành một quả trứng còn bị ấp ra tới. Tiêu Phượng Loan nghĩ quả trứng này là từ chính mình trong ổ chăn lấy ra tới, Tiêu Phượng Loan mặt đều đen. Đừng nói cho nàng, quả trứng này là bị nàng lúc ấy, sinh, ra tới. Tỷ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt rất khó xem, có phải hay không vừa rồi bị Đô Thiên cái kia lão tạc cấp đả thương? Tiêu Khải cái thứ nhất phát hiện Tiêu Phượng Loan bất đồng, khẩn trương hỏi. Đô Phi chết ở Tiêu Phượng Loan trong tay, Tiêu Khải một khi đều không lo lắng Tiêu Phượng Loan bị Đô Phi gây thương tích. Nhưng Đỗ Thiên liền hoàn toàn bất đồng, Đỗ Thiên cùng Tiêu Phượng Loan hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nên từ Tiêu Việt tới đối phó. Không có việc gì. Tiêu Phượng Loan lắc đầu, có chuyện gì, trở về lại nói. Cảm giác được cổ tay gian cái kia con rắn nhỏ vòng quanh chính mình tay du a du, thường thường còn vui sướng mà vươn lưỡi tin tử, liếm chính mình, Tiêu Phượng Loan nổi lên một thân nổi da gà. Người đâu? Chờ Tiêu Phượng Loan đi đến nàng vây khốn một cái khác Tiêu Phượng Loan giờ địa phương. Một cái khác Tiêu Phượng Loan thế nhưng không thấy. Tỉ, ai? Tiêu Khải tò mò hỏi một câu. Ngươi thân tỷ Tiêu Phượng Loan lạnh lạnh mà đáp. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Việt ánh mắt chầm xuống. Vừa lúc gặp được nàng, vì tránh cho nàng lại chạy loạn đi lạc, cho nên ta đem nàng lưu tại nơi đây, còn phái lẳng lặng nhìn nàng. Theo lý thuyết, có lẳng lặng ở hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng hiện tại một cái khác tiêu phượng loan không thấy ngay cả lẳng lặng cũng không thấy không phải là bị đỗ gia người cấp bắt lấy đi tiêu phượng loan sở sở chính mình cầm hiện tại dám trói tiêu gia người cũng chỉ có đỗ gia tiêu phượng loan nói kêu mọi người kinh ngạc một chút nơi này một cái liền đi rồi một cái Đi rồi một cái lại tơi nữa một cái, này hai cái tiêu phượng loan giống như hai khối cùng cực nam châm, xuất hiện một phương tất sẽ biến mất một bên khác, hai phương vĩnh viễn đều ở tương mắng giống nhau. Như vậy xuất hiện quy luật, thật sự là kêu người của tiêu gia nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là ai cũng không có cho rằng hai cái tiêu phượng loan chính là cùng cái tiêu phượng loan, hai cái bất đồng tính cách cùng linh hồn, ở tại cùng cái thân thể trong vòng. Về trước tiêu gia Tiêu kiểu thở ra một hơi, đối với cái kia thân cháu gái, tiêu kiểu cũng không biết chính mình muốn nói gì. Tưởng tượng đến tiêu hà vừa rồi cùng đô trung lương tỷ thí là lúc, thân cháu gái một bộ hận không thể tiêu hà có thể chủ động phóng thủy bại bởi đô trung lương bộ dáng, tiêu kiểu lông mày đều nhíu lại. Tỉ, uống trà, hôm nay ngươi chính là vất vả. Một hồi đến tiêu ra, tiêu khải liền cần mẫn mà bưng trà cấp tiêu phượng loan, còn cấp tiêu phượng loan niết bà vai tùng gân cốt. Mạc gì nhìn đến cái này tình huống sửng sốt Này, chẳng lẽ Là một cái khác tiểu thư đã trở lại Phượng Nhi Ngươi cùng Loan Nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Trở lại tiêu ra Tiêu kiểu tự nhiên có thể có cái gì hỏi cái gì Để nhất Xin đừng kêu ta Phượng Nhi Các ngươi có thể kêu ta tiêu Phượng Loan Hoặc là tiêu cô nương Để nhị Hiện tại các ngươi hẳn là có thể xác định Ta và các ngươi ra tiêu Phượng Loan thật là hai người Để tam Ta rời đi là nhà các ngươi tiêu phượng loan nói, như vậy ta đi đâu nhi, các ngươi nên tưởng được đến, ta tỉnh thời điểm, đã ở tiêu ra sau núi. Không hề nghi ngờ, nàng thế một cái khác tiêu phượng loan còn thiếu tiêu ra nợ, một cái khác tiêu phượng loan lại là đối nàng đau hạ sát thủ. Người của tiêu ra sắc mặt một trận ngưng trọng, tiêu ra sau núi ban ngày vừa vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là sở hữu tiêu ra người đều biết đến sự tình. Duy độc Phượng Nhi ban ngày ở tiêu ra sau núi sẽ không có bất luận cái gì sự tình, lại là không vài người biết. Loan Nhi sở dĩ sẽ đem Phượng Nhi ném đến tiêu ra sau núi, chỉ có một khả năng, đó chính là tưởng Phượng Nhi chết. Xem các ngươi cái này ánh mắt, cũng là suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu. Vốn dĩ ta và các ngươi tiêu ra cũng không có gì quan hệ, các ngươi đối ta thu lưu chi ân, ta cũng báo. Nhà các ngươi tiêu Phượng Loan có thể hay không bao dung ta, đối với ta tới nói, không có ảnh hưởng. Bất quá ta vừa xuất hiện, nhà các ngươi tiêu phượng loan tựa hồ lại mất tích. Tiêu phượng loan nâng chính mình cầm, rốt cuộc là ai có thể ở lẳng lặng thủ ha đem một cái khác tiêu phượng loan cấp mang đi. Một cái khác tiêu phượng loan bị buộc đến chỗ nào vậy, nàng cũng không để ý, nàng quan tâm chính là chính mình lẳng lặng đi đâu vậy, khi nào trở về. Tỉ, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Tiêu khải trên mặt tràn đầy cẩn thận cùng lấy lòng, thậm chí còn có một ít ủy khuất cùng đáng thương. Ta ý tứ không đủ minh xác, Tiêu Phượng Loan nhướng mày, chẳng lẽ là thượng giới người lý giải năng lực so tứ thần quốc người kém nhiều. Ngươi có thể hay không tạm thời đừng rời khỏi. So tiêu ra mọi người phản ứng đều mãnh liệt tưởng thâm nhiên đi hướng Tiêu Phượng Loan, lôi kéo Tiêu Phượng Loan tay, không chịu buông ra. Không thể. Tiêu Phượng Loan lắc đầu, bên này Tiêu Phượng Loan đều tưởng giết chết nàng, nàng tiếp tục lưu trữ không được nhân ra cái đinh trong mắt. Nhưng ngươi là của ta nữ nhi. Bắt lấy Tiêu Phượng Loan tay càng dùng sức, tưởng thâm nhiên một trương có khác ý nhị trên mặt xuất hiện khẩn trương chi sắc. Ta không phải. Tiêu Phượng Loan nhướng mày, Tiêu Phu Nhân, ngươi có phải hay không hồ đồ? Một cái khác Tiêu Phượng Loan cũng đã trở lại, Tiêu Phu Nhân như thế nào còn nói như vậy? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Tưởng thâm nhiên ngữ khí một loạn, đừng nói Tiêu Phượng Loan không hiểu, ngay cả trưởng phu của nàng Tiêu Việt cũng chưa nghe hiểu tưởng thâm nhiên những lời này. Thâm nhiên. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Việt cũng thực luyến tiếc trước mắt cái này Tiêu Phượng Loan, nhìn đến cái này Tiêu Phượng Loan, Tiêu Việt luôn là trong lòng mềm mại, tưởng đôi cái này Tiêu Phượng Loan hảo. Nhưng là, cái này Tiêu Phượng Loan chẳng sợ cùng chính mình nữ nhi lớn lên giống nhau như đúc, nhưng rốt cuộc không phải chính mình nữ nhi, ngay cả con gái nuôi đều không phải. Đối phương nếu không muốn, cũng không nghĩ lưu lại, Tiêu Việt thật sự không có ngăn cản lý do. Càng ca, ta cũng không biết ta là làm sao vậy, Ta chỉ biết là, ta không thể làm nàng đi, ta tổng cảm thấy nàng là chúng ta nữ nhi. Tưởng thâm nhiên hốt mắt đỏ lên, ngươi không phải nói, ngươi là không cha không mẹ Giang Lưu Nhi sao, có lẽ ta là ngươi nương, hắn là cha ngươi. Nàng đối cái kia nữ nhi không có cảm giác, nhưng là đối trước mắt cái này cô nương lại có một loại huyết mạch tương liên mẹ con cảm. Chẳng sợ nàng cũng biết, chính mình ý nghĩ như vậy, thật sự là quá mức vớ vẩn. Thâm nhiên, ngươi tiêu việt cười khổ. Liền tính là chính mình nữ nhi lại không tốt Phượng nhi lại ưu tú Thâm nhiên cũng không nên nói như vậy Nếu là bị Loan nhi nghe được Không chừng lại muốn nháo ra cái gì đại họa tới Lão tướng quân Tiểu thư đã trở lại Tiêu ra môn nô vội vàng chạy lên Sau đó nhìn tiêu phượng Loan liếc mắt một cái Tiểu tâm mà nói một câu Đã trở lại Tiêu phượng Loan đứng lên Bên này tiêu phượng Loan đã trở lại Kia nàng lẳng lặng đâu Nhắc tào tháo tào tháo liền đến Lẳng lặng một buôn nhảy dự Sau đó nhảy vào tiêu phượng loan trong lòng ngực Nhìn đến lẳng lặng bạch hồ hồ phát mau thượng nhiễm huyết tanh hồng Tiêu phượng loan nhăn lại lông mày Lẳng lặng bị thương Đau lòng mà ôm lẳng lặng Đem lẳng lặng từ trên xuống dưới hảo hảo kiểm tra rồi một phen Xác định lẳng lặng trên người cũng không có miệng vết thương Tiêu phượng loan lúc này mới yên lòng Tổ phụ, cha, nương, dì ca, khải đệ, ta, ta đã trở về Một đạo nhút nhát sợ sệt thanh âm đánh gãy người của tiêu gia nói chuyện, thậm chí so đột nhiên toát ra tới lẳng lặng càng là đoạt mắt. Nghe thế quen thuộc thanh âm, người của tiêu gia đều là ngẩng đầu lên, nhìn phía thanh âm nơi phát ra. Này vẫn là tiêu phượng loan lần đầu tiên cùng thế giới này tiêu phượng loan đánh cái chính diện, phía trước kia một lần, nàng chính là bị dược đổ sau đó bị cái này tiêu phượng loan cấp ném đi ra ngoài. Gần gũi vừa thấy, tiêu phượng loan cũng kinh sợ, Trước mắt nữ nhân này cùng chính mình thật là lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả không nói lời nào khi biểu tình, đều cực kỳ tương tự. Tiêu Phượng Loan cuối cùng minh bạch, vì sao người của Tiêu ra sẽ phân không rõ ràng lắm nàng cùng cái này Tiêu Phượng Loan, thậm chí nàng đang nói chính mình giả thời điểm, Tiêu ra người căn bản là không tin. Tiêu Phượng Loan lông mày một trọn, chỉ sợ liền tính là sinh đôi đều không có các nàng hai lớn lên giống. Ngươi trở về làm gì? hai cái tiêu phượng loan lớn lên giống nhau chính là hôm nay xuyên y phục lại là không giống nhau tiêu khải đôi mắt chừng ngữ khí không tốt ta đã ở tiêu gia kiểu hoành quán tiêu phượng loan vừa thấy tiêu khải thái độ này tức giận đến thiếu chút nữa không có dậm chân sau đó chỉ trích tiêu khải cái này ăn cây táo rào cây sung để để một đốn chỉ là đương tiêu phượng loan nghĩ đến chính mình vừa mới gặp qua người kia đối chính mình nói qua nói tiêu phượng loan trong lòng một trận trột ra. Rốt cuộc là không dám tái giống như trước kia giống nhau không đem tiêu khải để vào mắt. Chi chi chi. Nhìn đến cái này tiêu phượng loan, lẳng lặng đặng đặng tiểu lùn chân, thử đại răng cửa, đội cái này biên tiêu phượng loan thái độ cực kỳ hung ác. Tuy rằng nó vừa rồi không có bị thương, nhưng lại là bị đánh tới, này thù không báo ủng vì thỏ. Không được hồ nháo, tiêu phượng loan vội vàng thuận mau sờ. Bên này tiêu phượng loan căn bản là không có gì bản lĩnh, hành sự tác phong đơn giản là ỉ vào tiêu ra, lẳng lặng vừa ra khỏi miệng, bên này tiêu phượng loan bị chết thấu tú. Tiêu tiểu thư, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào tránh thoát lẳng lặng chạy trốn. Ôm lẳng lặng, tiêu phượng loan ánh mắt chầm xuống, liền 12 tháng băng hồ, mang theo một cổ quỷ dị yên tĩnh. Ta, tiêu ra tiểu thư sắc mặt trắng nhợt, đáp không thượng lời nói tới. Nàng là thật sự không nghĩ tới, hàng giả dưỡng này chỉ tiểu bạch thỏ lợi hại như vậy, nếu không phải cứu nàng người bản lĩnh lợi hại, bằng không nói, nàng căn bản là trốn không thoát. Tiêu gia tiểu thư không thể không may mắn, ngày hôm qua đối phó tiêu phượng loan cái này hàng giả thời điểm, nàng trước tiên dùng dược. Nếu không có kia dược đem này chỉ đổ thừa thỏ cấp mê choáng nếu không, nàng một tới gần hàng giả, không đợi nàng đem hàng giả dọn đi, này con thỏ cũng đã trước nhảy ra cắn người. Xem ra tiêu tiểu thư còn nhận thức thật phần lợi hại đại nhân vật Tiêu lão tướng quân ngươi cũng biết tiêu tiểu thư nhận thức người bên trong Ai lợi hại như vậy Liền nàng lẳng lặng đều thiếu chút nữa bị hô tới rồi Loan Nhi Ngươi có cái gì giải thích Tiêu kiểu sắc mặt rất khó xem Cái này cháu gái là ở chính mình mí mắt phía dưới lớn lên Đừng nói là rất lợi hại cao thủ bằng hữu Cháu gái rõ ràng ngay cả cái bằng hữu đều không có Khi còn nhỏ bởi vì bị hắn cấp nuông chiều Loan Nhi căn bản là không thích cùng người khác chơi, Chờ trưởng thành hiểu được tình tình ái ái, một lòng đều nhào vào kỳ bách nhiên trên người. Đừng nói là giao bằng hữu, Loan Nhi rõ ràng liền trong nhà thân nhân đều không rảnh lo, Loan Nhi lại chỗ nào tới vận khí cùng thời gian, nhận thức lợi hại bằng hữu. Tiêu Kiều đánh giá lẳng lặng liếc mắt một cái, chẳng sợ lẳng lặng nhìn lại bình đạm vô hại, khả năng bị Phượng Nhi ôm. Tiêu Kiều biết mặc dù này chỉ là một con thỏ, chỉ sợ cũng một con cử không tầm thường con thỏ. Tổ phụ, ngươi không cảm thấy ngươi lời này hỏi phản sao, ta mới là ngài thân cháu gái, nàng nương một chương cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người, ở tiêu ra ở lâu như vậy, làm hại các ngươi đều không có tới tìm ta, ta mới trở về, tổ phụ, ngươi liền không hỏi xem ta này hơn một tháng là như thế nào quá sao, tổ phụ, ngươi thay đổi. Tiêu ra tiểu thư không dám lại chơi hoành, bởi vì nàng rõ ràng, thật muốn hoành lên, nàng là hoành bất quá tiêu phượng loan. Trước kia nàng hoành... Còn có người của tiêu gia sẽ giúp đỡ nàng, chính là hiện tại tiêu gia trong mắt cũng chỉ có một cái tiêu phượng loan, nàng lại hoành cũng sẽ làm chính mình nan kham. Nếu là cháu gái tiếp tục giống như trước giống nhau tùy hứng không hiểu chuyện, tiêu kiểu thái độ khả năng còn nghiêm khắc đến lên, nhưng là cháu gái thái độ mềm nhũn, tiêu kiểu sắc mặt tự nhiên là vô pháp nhi nghiêm túc đi xuống. Tiêu kiểu thở dài một hơi, đặc biệt là nhìn đến cháu gái nước mắt, trong lòng toan tư tư, hảo, đừng khóc, tổ phụ cũng chưa nói cái gì. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi mà thôi. Ngày hôm qua cháu gái trở về thời điểm, tinh thần thực hảo, cũng không có biến gầy, lại có thể lặng yên không một tiếng động mà đem hai người thân phận đổi trở về. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy, Tiêu Kiều cũng sẽ không cho rằng ở cái này một nhiều tháng, cháu gái khả năng sẽ ăn bao lớn mệt. Tổ phụ, nhìn đến Tiêu Kiều đối chính mình để ý, Tiêu ra Tiểu Thư hốt mắt đỏ lên, trực tiếp nhào hướng Tiêu Kiều. Ôm Tiêu Kiều eo không bỏ, Toàn bộ tiêu gia, chỉ có tổ phụ là thiệt tình đối nàng tốt, cho nên nàng cần thiết chặt che bắt lấy tổ phụ tâm. Bằng không, chờ chân tướng bị vạch trần một ngày, nàng nhất định sẽ bị đuổi ra tiêu gia, người của tiêu gia sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Hảo, không khóc, trở về liền hảo. Cháu gái nước mắt kêu tiêu kiểu mềm lòng. Vô vô cháu gái bả vai, ngươi đã là đại cô nương, nếu không mấy ngày cũng nên xuất giá, nếu như bị người nhìn đến ngươi như thế bộ dáng, sẽ chọc người chê cười. Cháu gái khóc đến lợi hại, đối với cháu gái hôm nay là như thế nào mất tích một chuyện, tiêu kiểu căn bản là là không thể nào xuống tay, vô pháp nhi hỏi lại cháu gái. Tiêu kiểu thái độ thực rõ ràng, tiêu gia vị tiểu thư này mất tích lại trở về, tựa hồ dài quá không ít tâm nhãn, tiêu phượng loan tự nhiên là không muốn lại lưu tại tiêu gia. Quấy giày, ta cũng nên rời đi. Hiện tại là hai cái tiêu phượng loan chạm chán, đại gia tự nhiên là ai về chỗ người nấy. Bất quá tiêu tiểu thư, thượng một lần còn chưa tính, nếu là lại có tiếp theo, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi nương tay, tiêu ra, ta không sợ. Nhìn trốn vào tiêu kiểu trong lòng ngược khóc, xé kiểu tiêu tiểu thư, tiêu phượng loan mặt lạnh lùng, nói một câu. Cái này tiêu tiểu thư muốn nàng chết, cho nên mới sẽ đem nàng ném vào tiêu ra sau núi. Đối mặt một cái tưởng đến chính mình vào chỗ chết người, tiêu phượng loan chưa bao giờ sẽ nương tay. Liền tính thật sự phải đi, cũng có thể, ngươi đem âm dương ngũ hành thạch trả ta. Nghe được tiêu phượng loan chịu đi, tiêu tiểu thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy đến tiêu phượng loan trước mặt, tay một quán, kia khối âm dương ngũ hành thạch là tống thừa hoàn đưa ta, ngươi không thể mang đi ta đồ vật. Nói, tiêu tiểu thư trong mắt trực tiếp lộ ra tham lam ánh mắt. Kỳ thật nàng nương trong tay cũng có một khối âm dương ngũ hành thạch, chính là nàng nương không chịu đưa nàng, chẳng sợ nàng lại muốn, cũng là không có cách nào. Phía trước náo loạn tổ phụ hồi lâu, tổ phụ cũng không thể giúp nàng tìm tới một khối âm dương ngũ hành thạch. Hiện tại có một khối có sẵn, hàng giả tưởng đem nàng âm dương ngũ hành thạch mang đi, nằm mơ. Ngươi đánh rắm. tiêu khải mặt đỏ lên, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Tống Thừa Hoàn thật là tặng tỉ một khối âm dương ngũ hành thạch. Nhưng ngươi chỗ nào tới lớn như vậy mặt, cảm thấy Tống Thừa Hoàn là tặng cho ngươi, mà không phải tặng cho ta tỉ. Muốn hay không ta hiện tại liền đi đem Tống Thừa Hoàn tìm tới, hỏi một chút hắn, này khối âm dương ngũ hành thạch, hắn rốt cuộc tưởng đưa cho ai? Liền nàng này nhân phẩm, cũng tưởng Tống Thừa Hoàn đưa nàng âm dương ngũ hành thạch loại này bảo bối, vẫn là nằm mơ tới cũng nhanh một chút. Nghe được, này khối âm dương ngũ hành thạch cũng không phải là ngươi, mà ta, ngươi không tư cách phải đi về. Đến nỗi thuộc về ngươi đồ vật, ta chạm vào cũng không có chạm qua. Tiêu Phượng Loan nói lời này thời điểm, ánh mắt lại là nhìn về phía tưởng thâm nhiên. Người khác không hiểu Tiêu Phượng Loan những lời này, chỉ có tưởng thâm nhiên nghe minh bạch. Tiêu Phượng Loan những lời này chỉ chính là tưởng thâm nhiên đưa cho nàng kia khối âm dương ngũ hành thạch. Đương nhiên. Đứng ở một bên qua lại nhìn chầm chầm hai vị, tiểu thư, xem viễn đại, đồng dạng nghe hiểu tiêu phượng loan ám chỉ, nghĩ đến kia khối bị thu hồi tới âm dương ngũ hành thạch. Cho tới bây giờ viễn đại mới hiểu được, ngày đó tiêu phượng loan vì sao thả rằng mang một khối người ngoài đưa cho nàng âm dương ngũ hành thạch, cũng muốn đem tưởng thâm nhiên cái này, mẹ ruột, đưa âm dương ngũ hành thạch thu hồi tới. Viễn đại, đồ vật đâu? Tưởng thâm nhiên ánh mắt chầm xuống, nhìn về phía viễn đại, đi lấy tới. Viễn đại vẫn luôn hậu hạ ở con gái nuôi bên người, con gái nuôi đồ vật đặt ở chỗ nào rồi, viễn đại nhất định biết. Là, phu nhân, viễn đại gật đầu, chạy chậm đi tiêu phượng loan nhà ở. Sau đó đem kia khối được khảm càng tinh xảo âm dương ngũ hành thạch cấp cầm lại đây. Nhìn đến này khối âm dương ngũ hành thạch chính là viễn đại từ chính mình trong phòng lấy tới, tiêu tiểu thư ánh mắt sáng lên, nương, đây là ngươi đưa ta. Muốn thật là như thế, này 17 năm, nương. Tốt xấu là không có nói không. Tiêu tiểu thư nhào lên tới muốn cướp chính mình trên tay âm dương ngũ hành thạch cường đạo bộ dáng, làm viễn đại sợ tới mức bả vai co rụt lại, không thể tự khống chế mà hướng bên cạnh một trốn, không đem âm dương ngũ hành thạch giao cho chính mình đứng đắn tiểu thư. Viễn đại, người cái chết nha, tiêu tiểu thư sắc mặt biến đổi, muốn đau mắng không biết tốt xấu, thân sơ chẳng phân biệt viễn đại một đốn. Nhưng là... Tiêu tiểu thư cuối cùng cho dù là nghẹn đỏ mặt, vẫn là đem đối viễn đại kia một hồi đau mắng, cấp nuốt đi xuống. Trừ phi cái kia hàng giả rời đi, bằng không nói, nàng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Không thấy được tiêu ra này đó không lương tâm người, một đám đều bất công thiên hướng hàng giả. Nếu là nàng lại làm ẩm ý, cái này ra liền thành hàng giả, mà không có nàng nơi dừng chân. Cho nên ở hàng giả trước khi rời đi, nàng cần thiết ngoan ngoán. Nghĩ đến tiêu phượng loan vừa rồi đã nói đến quá phải rời khỏi Tiêu tiểu thư ánh mắt sáng lên Vị cô nương này vừa rồi lời nói Cực kỳ là ta tưởng tả Này khối âm dương ngũ hành thạch liền xem như cô nương đi Canh giờ đã không còn sớm Chúng ta liền không chậm trễ cô nương thời gian Miễn cho cô nương tìm không ra chỗ đặt chân Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem hàng giả đuổi đi Hàng giả ở một ngày Nàng liền nhiều một phần bị phát hiện nguy hiểm Ngươi mới phải đi Tỷ của ta không đi, dựa vào cái gì tỷ của ta đi?" Tiêu Khải dậm chân, chạy đến Tiêu Phượng Loan bên người, nắm chặt Tiêu Phượng Loan tay, "Tổ phụ, nếu là tỷ rời đi nói, ta cũng muốn cùng tỷ một khối rời đi." Tưởng Thâm nhiên không nói một lời, chỉ là yên lặng từ viễn đại trong tay tiếp nhận âm dương ngũ hành thạch, lại đem âm dương ngũ hành thạch giao cho Tiêu Phượng Loan trong tay, "Nó là thuộc về ngươi." Từ đầu tới đuôi, nàng tưởng đưa đối tượng Đều là trước mắt cái này cô nương, mà cũng không là cái kia ở tiêu gia lớn lên, nữ nhi Nương Tiêu tiểu thư đôi mắt chừng đến lão đại, này không phải ngươi tặng cho ta sao Tiêu tiểu thư cố ý cường điệu một cái, ta, tự, minh xác mà nói cho tưởng thâm nhiên, nàng mới là nàng nữ nhi Tưởng thâm nhiên đừng đem như vậy bảo bối đưa sai người Nàng vừa rồi sở dĩ không có tiếp tục rồi dám tấm thừa hoàn đưa kia một khối, chính là nhìn đến viễn đại đi cầm một khác khối âm dương ngũ hành thạch ra tới, hơn nữa nàng nhận ra này khối âm dương ngũ hành thạch chính là thuộc về tưởng thâm nhiên. tống thừa hoàn này một khối, hảo, nàng có thể thừa nhận, tấm thừa hoàn tưởng đưa người căn bản là không phải nàng mà là cái kia hàng giả. Chính là dựa vào cái gì nàng nương này một khối cũng không phải nàng, đồng dạng muốn tặng cho cái kia hàng giả. Không, không phải tặng cho ngươi. Tưởng thâm nhiên lắc đầu, thành thật mà nói một câu, nếu ta tưởng đưa cho ngươi lời nói, sớm tại 16 năm trước, ngươi một tuổi kia một ngày liền tặng cho ngươi. Này khối âm dương ngũ hành thạch chính là tưởng thâm nhiên sớm liền vì chính mình nữ nhi chuẩn bị tốt một tuổi lễ. Này khối âm dương ngũ hành thạch, cũng là của ngươi. Không cho tiêu phượng loan cự tuyệt cơ hội, tưởng thâm nhiên bắt lấy tiêu phượng loan tay, liền đem âm dương ngũ hành thạch nhét vào tiêu phượng loan trong tay. Nhìn chính mình trong lòng bàn tay lại một khối âm dương ngũ hành thạch Tiêu phượng loan nhướng mày Vốn dĩ Nàng là không tính toán tiếp thu này khối âm dương ngũ hành thạch Rốt cuộc một người mang âm dương ngũ hành thạch lại nhiều Cũng chỉ có một khối là phát huy tác dụng Nhưng vừa thấy đến tiêu tiểu thư đố kỵ đến đỏ bừng đôi mắt Tiêu phượng loan thay đổi chủ ý Nếu đây là tiêu phu nhân một mảnh tâm ý Trưởng giả ban không thể từ Ta liền nhận lấy Làm trò tiêu tiểu thư mặt Tiêu phượng loan vứt vứt âm dương ngũ hành thạch, nhìn đến tiêu tiểu thư trọng mắt theo âm dương ngũ hành thạch một trên một dưới mà thẳng tắp chuyển động, sau đó lại làm trò tiêu tiểu thư mặt, đem âm dương ngũ hành thạch thu được chính mình trong túi. Tiêu tiểu thư cắn răng một cái, thiếu chút nữa không đem chính mình hàm răng đều cấp cắn, cái này hàng giả, thật sự là quá làm giật. Rõ ràng biết ở, chính mình mang theo hai khối âm dương ngũ hành thạch, bất quá chỉ là lãng phí mà thôi. Hàng giả như thế nào có mặt đem hai khối âm dương ngũ hành thạch đều chiếm cho riêng mình. Tỉ, ngươi thu hảo, tiêu tiểu thư ánh mắt vẫn luôn dừng ở tiêu phượng loan trên người bộ dáng kêu tiêu khải cảnh giác không thôi. Tiêu khải nhưng không có quên, cái này tiêu tiểu thư vừa xuất hiện, chính mình tỷ tỷ như vậy xảo liền, mất tích. Đặc biệt là tiêu phượng loan vừa rồi nói một câu, càng là kêu tiêu khải nghe ra trong đó vấn đề. Tiêu khải cùng vị này tiêu tiểu thư chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiêu tiểu thư cái gì tính cách, tiêu khải có thể không hiểu biết. Vì lấy lòng đỗ lam sơn, tranh thủ cơ hội tiếp cận kỳ bách nhiên, cái này tiêu tiểu thư chính là liền thân nhân đều dám làm hại. Tỷ vô tình bên trong đỉnh thân phận của nàng, nàng tất đối tỷ ghi hận trong lòng, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Cho nên nói cái gì nàng đã trở lại, tỷ chính mình rời đi những lời này, hắn căn bản là không tin quá một chữ. Không tồi. Đã là ngươi đồ vật, thật là muốn thu hảo. Tiêu Hà ứng một câu, nhìn Tiêu Tiểu Thư ánh mắt lạc lạnh vô cùng, thậm chí so xem một cái người xa lạ còn không bằng. Nương, kia khối âm dương ngũ hành thạch, ngươi thật không phải tặng cho ta sao? Tiêu Khải cùng Tiêu Hà đối chính mình bài xích, Tiêu Tiểu Thư một chút cũng không ngoài ý muốn, lại rất khó tiếp thu. Vì đoạt lại âm dương ngũ hành thạch, Tiêu Tiểu Thư chỉ có hướng chính mình nhất khinh thường làm nũng đối tượng, Tưởng thâm nhiên cái này nương, xin khoan dung. Không phải, tưởng thâm nhiên nửa điểm đều không cho cái này, nữ nhi, mặt mũi, trực tiếp phủ nhận. Tổ phụ, cha, tưởng thâm nhiên thái độ này, tiêu tiểu thư trong lòng lại không cam lòng, cũng là không thể nề hà, cuối cùng hốt mắt đỏ lên, chân một dập, chỉ có thể ủy khuất mà nhìn về phía tiêu kiều cùng tiêu Việt. Nương từ trước đến nay không thích nàng, cầu nương, không bằng cầu tổ phụ cùng cha, Tiêu kiểu cùng tiêu việt đều là cùng cái phản ứng. Ở nhìn thấy một cái khác tiêu phượng loan lúc sau, tiêu kiểu cùng tiêu việt cảm tình cùng thái độ đều đã xảy ra biến hóa. Hơn nữa này khối âm dương ngũ hành thạch vốn chính là tưởng thâm nhiên mang tiến tiêu ra của hồi môn, tiêu ra người đối nó cũng không có chi phối quyền. Vô luật từ cái nào phương diện đi lên nói, tưởng thâm nhiên nguyện ý đem này khối âm dương ngũ hành thạch đưa cho ai, đều là tưởng thâm nhiên tự do, liền tính là tiêu kiểu cái này công công cũng không quyền can thiệp. Đến nỗi tiêu việt, hắn có thể để ý kiến, nhưng là có nghe hay không lựa chọn quyền vẫn là ở tưởng thâm nhiên trong tay. Cùng tưởng thâm nhiên cùng chung chăn gối mười mấy năm, tiêu việt còn có thể không hiểu biết chính mình cái này nương tử. Này khối âm dương ngũ hành thạch, tiêu việt vẫn luôn biết nó tồn tại. Lúc trước tưởng thâm nhiên hoài tiêu phượng loan thời điểm, tưởng thâm nhiên không ngừng một lần đối tiêu việt nói, này khối âm dương ngũ hành thạch là nàng đưa cho nữ nhi một tuổi lễ vật. Chờ tiêu phượng loan thật sự sinh ra. Không mấy tháng, tưởng thâm nhiên liền ném xuống tiêu phượng loan cái này nữ nhi, bồi tiêu việt đi biên quan. Tới rồi tiêu phượng loan một tuổi chi kỳ, đối với này khối âm dương ngũ hành thạch xử trí, tưởng thâm nhiên càng là để đề đều không có đề. Hai người rốt cuộc là chỉ có tiêu phượng loan một cái nữ nhi, tiêu việt từng cho rằng mặc kệ sớm muộn gì. Này khối âm dương ngũ hành thạch hẳn là đều là chính mình nữ nhi, chính là giờ khắc này, tiêu việt liền sẽ không lại có loại này ý tưởng. Cuối cùng vẫn là tiêu kiểu đánh vỡ cục diện bế tắc, dùng thua thiệt ánh mắt nhìn chính mình cháu gái, loan nhi, này khối âm dương ngũ hành thạch chính là ngươi nương mang tiến tiêu ra của hồi môn. Ngụ ý, chỉ có tưởng thâm nhiên có thể quyết định ai mới là này khối âm dương ngũ hành thạch chủ nhân, hắn không có biện pháp hỗ trợ. Cha, bị thương yêu nhất chính mình tổ phụ cấp cự tuyệt, tiêu tiểu thư thương tâm đến không được, rõ ràng đối phương chỉ là một cái hàng giả, vì sao mới ngắn ngủ một tháng thời gian. Tổ phụ liền biến thành cái dạng này. Loan nhi, việc này từ ngươi nương làm chủ. Tiêu Việt thở dài, hắn đồng dạng giúp không được gì. Nhưng nàng cùng chúng ta tiêu ra không có quan hệ, trên người nàng đã có một khối âm dương ngũ hành thạch, lại nhiều nương kia một khối đối nàng cũng không chỗ tốt, vì sao không thể cho ta? Tiêu tiểu thư liền tưởng không rõ. Cho ta, đó là ta, mặc kệ chúng nó đối ta có hay không dùng, đều là của ta, minh bạch sao? Tiêu phượng loan vỗ vỗ chính mình túi tiền. Đối phương tưởng tính kế chết chính mình, nàng còn không có tính sổ đâu, này lại coi trọng nàng trong túi đồ vật, thật là cái lòng tham. Nghe nói ngươi cũng họ tiêu, tiêu cô nương, ngươi ở tiêu gia này hơn một tháng, tiêu gia người đối đãi ngươi không tồi đi. Ngươi tổng sẽ không hy vọng chúng ta tiêu gia không mục, có thể hay không thỉnh ngươi đem âm dương ngũ hành thạch cho ta, đó là bán cho ta, cũng là có thể. Tiêu kiểu cùng tiêu Việt đều cự tuyệt chính mình. Tiêu Tiểu Thư liền không hề cầu người khác, bởi vì nàng biết chính mình cầu cũng là bạch cầu, dứt khoát trực tiếp đối mặt Tiêu Phượng Loan. Ta ở Tiêu Gia ở nhờ hơn một tháng, lại đã sớm cho thấy chính mình thân Phật, ta không phải ngươi, là Tiêu Gia người không tin. Tuy nói ta ở Tiêu Gia ở hơn một tháng, nhưng ta thấy Tiêu Gia làm sự tình. Lại là đã sớm đủ phó điểm này tiền thuê nhà. Như vậy tính ra, ta cùng Tiêu Gia xem như huề nhau, ngươi phía trước đem ta ném đến Tiêu Gia sau núi, muốn ta mệnh, như vậy tính, ngươi thiếu ta một cái mệnh. hôm nay Đỗ gia cùng các ngươi tiêu gia giao thủ, Đỗ Phi rõ ràng là muốn tiêu Hà mệnh, ta lại giúp đỡ tiêu Hà giết Đỗ Phi, như vậy tính, các ngươi tiêu gia thiếu ta hai cái mạng. Tiêu Phượng Loan cười, Tiêu Tiểu Thư đây là tưởng thưởng thức mềm quả Hồng Niết, mà nàng ở Tiêu Tiểu Thư trong mắt không thể nghi ngờ chính là kia chỉ nhất mềm. quả nhiên, đứng ở Tiêu Phượng Loan bên người Tiêu Khải đôi mắt đỏ lên. Vương nắm tay trực tiếp hướng Tiêu Tiểu Thư trên mặt tấu một quyền. Tiêu Tiểu Thư che lại hai mắt của mình, ai ra, hét thảm một tiếng, liên tục lùi lại ba bước, hốc mắt thượng đau nhức làm Tiêu Tiểu Thư có một loại chính mình sắp mắt mù ảo giác. Khải nhi, Tiêu Khải trực tiếp đối người động thủ, cái này làm cho Tiêu Kiều càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng là nghe được cháu gái thế nhưng đối Tiêu Phượng Loan hạ độc thủ như vậy, Tiêu Kiều nhìn không được nhăn lại mi tới. Tiêu Phượng Loan vì Tiêu ra làm sự tình. Đừng nói là phó tiền thuê nhà, tiêu Phượng Loan trực tiếp sang liền toàn bộ tiêu gia tương lai, nói tiêu Phượng Loan là tiêu gia đại ân nhân, tuyệt đối không quá. Loan Nhi ám hại Phượng Nhi, còn đem Phượng Nhi ném tới rồi tiêu gia sau núi, đây là lấy oán trả ơn. Nhắc tới cho tới hôm nay tiêu gia cùng đỗ gia tỉ thí, tiêu kiểu nhìn không được liền keo xuống mặt tới, mắt mang tàn khốc mà nhìn Loan Nhi cái này cháu gái, Loan Nhi, tổ phụ đối với ngươi quá thất vọng rồi. Phượng Nhi không phải người của tiêu gia Biết rõ Đỗ Phi muốn lấy gì Nhi tánh mà Phượng Nhi phấn đấu quên mình Thế gì Nhi xuất chiến Phản thăng Đỗ Phi Chính là Loan Nhi cái này thân cháu gái đâu Vẫn luôn ở phía dưới xả gì Nhi chân sau Muốn nói động hắn Làm hắn hạ lệnh kêu gì Nhi chủ động bại bởi Đỗ Trung Lương Tổ phụ Nói cái gì thất vọng Liền nàng cái này cách làm Căn bản là không đem chính mình trở thành người của tiêu gia Nàng căn bản là không xứng trở về Tiêu Khải ngạnh cổ cảm thấy Tiêu Kiểu cách nói quá ôn nhu, ngươi chính là chỉ dưỡng không thân bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, bối tâm quên tổ. Ngươi như vậy thích kỳ bách nhiên, còn hồi Tiêu gia làm gì, có bản lĩnh, ngươi trực tiếp đi kỳ ra, Ta nhưng thật ra muốn nhìn kỳ bách nhiên đối với ngươi có bao nhiêu hảo, lăn, ngươi cút cho ta. Tiêu Khải nói làm Tiêu tiểu thư nan kham không thôi, cắn đến lời đều trở nên trắng. Tổ phụ, ta đồng ý Khải nói vẫn luôn làm người hòa giải tiêu hàng ngư khí một thấp, đồng ý tiêu khải nói. Hôm nay nàng có thể vì lấy lòng kỳ bách nhiên, hống người hạ lệnh mệnh ta bại bởi đô ra, hoàn toàn không màng tiêu ra lợi tức. Ngày nào đó, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng vì lấy lòng kỳ bách nhiên sẽ đối người của tiêu ra làm ra cái dạng gì đáng sợ sự tình, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nói ngắn gọn, cái này tai họa lưu không được. Nếu không phải nàng đêm qua mới trở về, Căn bản là không biết hôm nay hắn cùng đô trung lương có tỉ thí Nếu không, nữ nhân này tất sẽ ở hắn cùng đô trung lương tỉ thí phía trước Trước tiên ở hắn thức ăn bên trong hạ dược Làm hắn không thể xuất chiến Khiến cho tiêu gia danh dự quét rác Hạ dược là bước đầu tiên Đều dám hạ dược Lần sau không chừng hạ chính là độc dược Không, ta là tiêu gia người Ta là tiêu gia duy nhất tiểu thư Ta là tiêu gia gia chủ nữ nhi Các ngươi không thể đuổi ta đi Các ngươi không có tư cách Tiêu tiểu thư như là bị người dẫm tới rồi cái đuôi miêu một mau, toàn thân mau đều dựng lên, nhìn tiêu hà ánh mắt bên trong, càng là tràn ngập oán hận. Cha, ta tưởng lấy máu nghiệm thân, tiêu tiểu thư có chút dị thường phản ứng làm tưởng thâm nhiên ánh mắt lé lé. Tưởng thâm nhiên hít sâu một hơi, đi đến chính mình cái này nữ nhi trước mặt, đôi tay ở nữ nhi trên mặt nhéo lại niết, tựa hồ là muốn tìm cái gì sơ hở.